Việt Sử Ký Toàn Thư Trọng Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trọng Bộ Dòng lạc Video số 1 giới thiệu và mở đầu Kênh Vương Người Mở Ra Youtube rất hân hạnh lần đầu tiên giới thiệu cùng quý vị và các bạn nội dung trọn bộ của Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư với đầy đủ những thông tin nguyên bản, nội dung nguyên bản, những chú giải nguyên bản và Lời dịch nguyên bản của các tác giả Trong các sách sử cũ của ta thì Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một bộ sử lớn chép từ Hồng Bàng đến Ất Mão 1675 đời vua Lê Gia Tôn của nhà Lê Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đầu tiên là Sử Ký Toàn Thư do Ngô Sĩ Liên dựa vào bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu và bộ Sử Ký Tục Biên của Phan Phù Tiên mà viết ra hồi nửa cuối thế kỷ thứ 15 đến năm ất tỵ một nghìn sáu trăm sáu mươi năm đời vua lê huyền tông cảnh trị thứ ba thì tây vương trịnh tạc sai phạm công chứ khảo đính bộ sử ký toàn thư của họ ngô và viết thêm phần bản kỷ tục biên đại việt sử ký toàn thư được phạm công chứ sửa chữa và bổ sung 10 phần mới in được năm sáu phần đến năm đinh sửu một nghìn sáu trăm chín mươi bảy đời vua lê huyền tông Định vương trị căn sai bọn Lê Hy và Nguyễn Ký Đức sửa chữa và làm nốt phần bản kỷ tục biên từ năm 1663 đến năm 1675. Như vậy là đại việt sử ký toàn thư mà chúng ta hiện có không phải là sách chỉ do ngô sĩ liên soạn, mà là do nhiều người viết ở các thời kỳ khác nhau như đã nói ở trên. Nếu khâm định việt sử thông giám cương mục mà bản dịch lấy tên là việt sử thông giám cương mục, Chép từ đời Hồng Bàng đến năm Lê Chiêu Thống Thứ Ba, tức là năm kỷ dậu 1789, thì Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ chép từ đời Hồng Bàng đến năm Lê Gia Tôn, năm thứ hai, tức là năm Ất Mão 1675. Đứng về thời gian mà nói, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không dài bằng khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Về thời gian, khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục dài hơn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đến 114 năm. Nhưng sự khác nhau giữa Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và khâm định Việt Sử Thông Giám Cơm Mục không phải là sự khác nhau về thời gian. Như nhiều người đã biết, bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu là bộ thông sử xưa nhất và đầy đủ nhất của chúng ta từ hồi thế kỷ thứ 13 trở về trước. Tiếc rằng bộ Sử quý ấy hiện nay không còn nữa. Chúng ta chỉ biết đến Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu qua Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà Ngô Sĩ Liên là tác giả đầu tiên. Vì khi viết Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên đã dựa vào Đại Việt Sử Ký rất nhiều. Nếu chúng ta có thể gọi Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu là bộ sách mẹ, các sách lịch sử thì chúng ta cũng có thể thông qua Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà biết được mặt mỗi người mẹ sách lịch sử ấy một phần nào. Đó là một lý do khiến chúng tôi thấy cần phải dịch và xuất bản Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lý do thứ hai khiến cho chúng tôi cần phải dịch và xuất bản đại việt sử ký toàn thư sau khi đã dịch và xuất bản khâm định việt sử thông giám cương mục là ở chỗ, sử bút của hai bộ sách lịch sử này rất khác nhau. Sử bút của bộ khâm định việt sử thông giám cương mục là sử bút Xuân Thu, cụ thể là bút bộ cương mục của Chu Hy, tức là phép viết sử theo một nguyên tắc khen chê nhất định, ở một trường mực nhất định. Sử bút bộ Đại Việt Sử ký Toàn Thư cũng là sử bút Xuân Thu Trong bài biểu dâng sách Đại Việt Sử ký Toàn Thư lên vua Lê Thánh Tông Chính Ngô Sĩ Liên cũng viết Cũng bắt trước lối biên niên của Mã Sử Tức sử ký của Tư Mã Thiên Nhưng thực chấp vá chẳng ra sao Cũng học phép tị sự của Lân Kinh Tức là Kinh Xuân Thu của Khổng Tử Đâu dám cẩn nghiêm mà sánh kịp Nhưng sử bút của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về mặt khen chê không chặt chẽ bằng sử bút khâm định Việt Thử, Sử Thông Giám Cương Mục. Vì vậy, ở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có rất nhiều chi tiết mà khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục không có. Những chi tiết này tuy là chi tiết nhưng lại rất cần thiết cho việc tìm hiểu nghiên cứu xã hội Việt Nam trong thời kỳ quá khứ. Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chú ý nêu việc lớn lên làm cương để ghi việc nhỏ làm mục ở sau bị bó buộc bởi thể thức ấy khâm định việt sử thông giám cương mục đã phải bỏ đi rất nhiều việc nhỏ khó gắn vào làm mục cho cương đã nêu ra còn đại việt sử ký toàn thư chép sự việc theo thứ tự năm tháng ngày cho nên nó chép liên tục được cả việc lớn lẫn việc nhỏ do đó nó có nhiều việc nhỏ Mà khâm định việt sử thông giám cương mục không có Chúng ta đều biết rằng khi biên soạn khâm định việt sử thông giám cương mục Các sử thần trong quốc sử triều cổ án của triều Nguyễn đã dựa rất nhiều vào đại việt sử ký toàn thư Nhưng do sử bút của hai bộ sử rất khác nhau Hai bộ sử này cũng khác nhau về nhiều phương diện Đại việt sử ký toàn thư có thể nói là bộ sách lịch sử quý báu trong tủ sách sử cũ của nước Việt Nam chúng ta Rất cần thiết cho những người nghiên cứu lịch sử dân tộc và yêu thích việc tìm hiểu lịch sử dân tộc. Tiểu sử Ngô Sĩ Liên Ngô Sĩ Liên là người làng Trúc Lý, huyện Trương Mỹ, tỉnh Hà Đông. Nay là tỉnh Hà Nội thuộc một phần của Hà Nội. Không rõ ông sinh vào năm nào và mất năm nào, chỉ biết ông hoạt động dưới các triều thời Lê Sơ như Lê Thái Tông 1434-1442, Lê Nhân Tông 1442-1495, Lê Thánh Tông 1460-1497. Năm Bảo Đại thứ ba đời vua Lê Thái Tông tức là năm Nhâm Tuất 1442. Ngô sĩ Liên thi đậu tiến sĩ và được cử vào Hà Lâm Viện. Khi Lê Nghi Dân giết Lê Nhân Tông và cướp ngôi vua, ngô sĩ Liên giữ chức đô ngội sử. Sau khi lên ngôi vua được ít lâu, Lê Thánh Tôn cử ông làm sử quán tu soạn, biên soạn bộ sử ký toàn thư. Ông đã căn cứ vào bộ đại biệt sử ký của Lê Văn Hiêu và sử ký tục biên mà biên soạn ra bộ sử ký toàn thư, bộ sách này, sau mấy lần khảo đính và bổ sung. Mang tên là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Như chúng ta hiện có Tựa Đại Việt Sử Ký Tục Biên Nước ta có sử đã từ lâu rồi Nước ta sử ký các đời Là các bậc tiên hiền Liên Văn Hiêu và Phan Phụ Tiên Làm trước Ngô Sĩ Liên và Vũ Quỳnh Nối theo sau Trong ấy sự tích kỹ hoặc lược, chính trị, hoặc hay hoặc dở, không việc gì không ghi chép đầy đủ. Nhưng vì chưa khắc in, qua tay viết lại, cứ theo nhau mà biến chép, không khỏi có chỗ đáng ngờ, như đào để lầm ra âm, đế lầm ra hy. Đến chiều ta, khi huyền tôn mục hoàng đế ta mới lên ngôi, nhờ có hoàng tổ Dương Vương, chú, trịnh Tạc, Dựng nghiệp trị bình tạo nên học vấn sai tẻ thần là bọn phạm công chứ tham khảo sửa cũ như sử ký, ngoại kỷ, bản kỷ toàn thư, bản kỷ thực lục đều y theo danh lệ của sách sử trước và tham xét biên chép từ quốc triều trang tôn dụ hoàng đế đến thần tôn nguyên hoàng đế để thêm vào quốc sử gọi là bản kỷ tục biên cho đem khắc in 10 phần. Mới được độ 5-6 phần Việc chưa làm xong Vẫn còn để ở bí các Cầu cho được nối theo trí trước Làm theo việc trước Tóm điều cốt yếu Mà thành bộ sử đầy đủ Rất còn đợi Đến ngày nay Kinh nghĩ Hoàng thượng Bệ Hạ Lý hội nguồn đạo Nối sáng việc học Thực là nhờ đại nguyên suý Thống quốc chính thượng Thánh Phụ Sư Thịnh công nhân minh uy đức Định Vương chú chỉnh đốn càn khôn, xếp đặt trị giáo, chuyên ủy cho Khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ chư doanh kiêm trưởng chính quyền thái úy tấn quốc công chị Bính. Chú là con trị căn sinh ra trị cương. Giúp đỡ chính trị giáo hóa chấn hưng phong tục văn minh, nghĩ sâu sắc rằng trong xử phí Có thể tỏ rõ phải trái, công bằng yêu ghét, lời khen của sự vinh hơn hoa cổn. Chú là áo đẹp của vua ban. Lời chê của sự nghiêm hơn búa diều Sử ký thực là cái ân, cái gương của muôn đời. Bèn nhân lúc công việc nhàn dỗi sai bọn thần, khảo đính sử cũ. Chỗ nào sai thì sửa lại. Chỗ nào đúng thì chép lấy. Về thế thứ Phàm lệ niên biểu, hết thầy đều y theo những tác phẩm trước. Lại tìm kiếm chuyện cũ, tham khảo các sách giã sử, loại biên từ năm đầu cảnh trị đời huyền tôn mục hoàng đế đến năm đức nguyên thứ hai đời gia tôn mỹ hoàng đế. Tất cả sự thực trong 13 năm cũng đặt tên là bản kỷ tục biên. Sách đã làm xong, dâng lên ngự lãm, bèn sai thợ khắc in ban bố trong thiên hạ để cho những sự tích trước đây một trăm ngàn năm chưa tập hợp lại nay được hoàn thành người trong thiên hạ ai được trông thấy sách này đều tỏ dạng như thấy trời xanh bằng phẳng như đi đường cái người thiện thì biết được khuyến khích người ác thì biết phải răn chừa suy ra mà làm thì những công phu rất mực về việc sửa mình tề nhà trị nước bình thiên hạ những hiệu quả to lớn về việc vỗ yên thì dân theo cổ vũ thì dân hóa đều bắt nguồn ở đấy cả vậy kính làm tựa năm chính hòa chú tức là niên hiệu của Lê Hi tôn thứ mười tám một nghìn sáu trăm chín mươi bảy đinh sửu tháng trọng đông ngày mùng một vân chỉ khảo biên là đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu tham tụng hình bộ thượng thư chi trung thư giám lai sơn tử thần Lê Hi quang tiến thận lộc đại phu bồi tụng hộ bộ hữu thị lang liêm đường nam thần nguyễn quý đức hoàng tín đại phu bồi tụng thái bộc tự khanh chi thị nội thư tả binh phiên thần nguyễn công đồng hoàng tín đại phu bồi tụng hồng lô tự khanh chi thị nội thư tả hộ phiên thần vũ thành hoàng tín đại phu bồi tụng phụng thiên phủ doãn chi thủy sư thần hà tông mục tiến công lang bồi tụng lại khoa cấp sự trung chi thị nội thư tả hộ phiên thần nguyễn diễm tiến công lang hộ khoa cấp sự trung thần nguyễn Chi trung tiến công lang công khoa cấp sự trung thần nguyễn đương bao cẩn sự lan hàn lâm viện hiệu lý thần nguyễn mại cẩn sự tá lang hàn lâm viện hiệu thảo thần nguyễn hồ Cẩn sự Tá lang Hàn Lâm Viện Hiệu Thảo Thần Ngô Công Trạc Tiến Công lang Chiêu Văn Quán Tư Huấn Thần Trần Phụ Dực Tiến Công lang Chiêu Văn Quán Tư Huấn Thần Đỗ Công Bật Nội Sai Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu Tư Lễ Giám Tổng Thái Giám Phó Chi Thị Nội Thư Tả Binh Phiên Khoan Hải Hầu Thần Phạm Đình Liêu Phụ Giám Đằng Sa Nội Sai Đặc Tiến Kim từ Vinh Lộc Đại Phu Tư Lễ Giám, Đồng Chi Giám Sự, Thiêm Chi Bộ Binh, Thư Tả Lệnh Sử, hiệu nghĩa hầu thần Nguyễn Thành Danh phụng giám đằng sau. Nội sai đặc tiến Kim từ Vinh Lộc Đại Phu Tư Lễ Giám Tả, giám thừa, khuê tường hầu thần Nguyễn Tuấn Đường phụng giám đằng san nội sai đặc tiến kim từ vinh lộc đại phu tư lễ giám thả giám thừa vọng đường hầu thần ngô quán luân phụng giám đằng sau đặc tiến kim từ vinh lộc đại phu thiếu khanh phó câu kê tướng thần diệu đường tử thần ngô đức thắng phụng khán đằng tả phó cai hợp tướng thần lại thiếu khanh hồng giang nam thần lê sĩ huân phụng thuộc khán đằng yêu chúng nội thị thư tả binh phiên thần cao đăng triều phụng đằng yêu chúng thị nội thư tả binh phiên thần đỗ công liêm phụng đằng yêu chúng thị nội thư tả thủy binh phiên thần đặng hữu phỉ phụng đằng yêu chúng đô lại thần nguyễn hữu đức phụng đằng người khác người các xã hồng liêu liễu tràng vâng mệnh khắc im sách đại Việt sử ký tục biên. Vì sao mà làm quốc sử chú niên hiệu của Lê Chiêu Tôn? Vì chủ yếu của sử là ghi chép công việc có chính trị của một đời, tất phải có sử của đời ấy. Mà sự ghi chép của sử giữ nghị luận rất nghiêm, tô điểm việc trí trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời mặt trăng. Dân đe kẻ loạn tặc thì giáo giết như xương thu lạnh bút người thiện biết có thể bắt trước người ác biết có thể tự dân, quan hệ với việc chính trị không phải là không nhiều cho nên mới làm quốc sử kể từ nước ta nối sau trời đất mở mang họ hồng bàng bắt đầu ra trị đời trải đến lê cung hoàng của quốc triều có vua, có tôi có thể thống chính trị việc hay việc dở thế đạo lúc thịnh lúc suy lễ nhạc khi dựng khi bỏ nhân vật người giỏi người kém không việc gì là không chép cổ trong sử sách hãy thử xét xem ngày xưa hàn lâm viện học sĩ kiêm quốc sử giám viện tu là lê văn hưu vâng mệnh trần thái tông chép bộ đại biệt sử ký bắt đầu từ triệu võ đế đến lý chiêu hoàng và sử quan là phan phù tiên vâng mệnh nhân tôn của bản triều chép nối bộ đại việt sử ký từ trần thái tông đến khi người nhà minh trở về nước nghĩa lớn khen chê đã giành giành ở lời công luận của bút chép sử kịp đến thánh tôn thuần hoàng đế bẩm sinh tư trời trí tuệ hăng hái có trí anh hùng mở rộng đất đai bờ cõi định ra phép các chế độ lại rất lưu ý sử sách vào khoảng năm hồng đức thứ 10 tức là một nghìn bốn trăm bảy mươi chín sai lễ bộ tả thị lang kiêm quốc tử giám tư nghiệp ngô sĩ liên biên soạn bộ đại việt sử ký toàn thư tiếp đến tương dực đế năm hồng thuận thứ ba một năm trăm một sai binh bộ thượng thư kiêm quốc tử giám tư nghiệp kiêm sử quan đô tổng tài là vũ quỳnh soạn bộ đại việt sử thông giám, chép từ hồng bảng thị đến 12 sứ quân, tách làm ngoại kỷ từ đinh tiên hoàng đến năm đầu, thái tổ cao hoàng đế bản triều mới định lại thiên hạ làm bản kỷ, phép lớn chép vào hay bỏ đi lại tỏ dạng trong ý chỉ tinh vi của bút chép, Đến năm Hồng Thuận thứ 6, 1514 lại sai thiếu bảo lễ bộ thượng thư đông các đại học sĩ kiêm quốc tử giám tế tiểu chi kinh diên sự là đôn thư bá Lê Tung soạn bài Đại Việt thông giám tổng luận có thể bảo là dốc lòng vào sự học mà những việc phải trái cũng không thể nào trốn khỏi công luận được đến năm quang thiệu Chú là niên hiệu của Lê Trân Tô. Thứ năm 1519 lại sai lễ bộ thượng thư Sử quan Phó Đô Tổng Tài Chi Chiêu Văn Quân. Tú Lâm Cục là Đặng Minh Khiêm làm vịnh sử thi tập. Cũng có thể bảo là tìm ý ngụ ở trong lời ngâm vịnh của thư mà xét thấy việc hay, việc dở vậy. Do đó mà xem thì việc biên tập Quốc đã làm đến ba bốn lần rồi Nhưng vì chưa khắc in mà ban bố Cho nên sao chép theo nhau nhầm lẫn Không khỏi có sự sai lầm Hợi, gia thỉ, ngư, gia lỗ Nếu không hiệu đính lại Thì làm thế nào mà rửa bỏ được thói quen Theo nhau lâu ngày ấy Kính nghĩ Hoàng thượng bệ hạ Đối giữ nghiệp lớn Nói theo phép lớn Hàng ngày cùng với đại nguyên suý trưởng quốc chính thượng thư Tây Vương, chú trịnh tạc, trình đốn giường mối chấn hưng văn giáo chuyên ủy cho khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ chư doanh kiêm tổng chính, bính thái úy, nghi quốc công trịnh căn, giữ gốc chính trị, tìm lẽ bệ trị bình biết sâu sắc rằng sự là để chính danh phận cho đương thời mà bảo cho đời sau biết khuyên dân, bây giờ mới bắt đầu quyết đoán trong lòng tìm kiếm sử sách, đặc chỉ sai thần cùng với bọn tả thị lang dương hạo, hữu thị lang hồ sĩ dương, nguyễn quốc khôi, đặng công chất, tự khanh, nguyễn công bích, đông các bùi đình viên, thị thư đào công chính, thị chế ngô khuê, phủ giãn nguyễn đình chính, cấp sự trung nguyễn công bật, hàn lâm nguyễn viết Thứ, vũ di đoán khảo đến quốc từ hồng bàng thị cho đến cung hoàng lại sai chép nối từ trung tôn dụ hoàng đế đến khoảng vạn khánh đời thần tôn nguyên hoàng đế biên thuật thành sách cho khắc in để ban hành bọn thần tự biết tài học kém kiến thức hẹp mắt không thấy qua muôn cuốn sách của hiệp hầu chú hiệp hầu Lý bí Nhà đường Phong là nghiệp hầu Nhà có nhiều sách Trên giá sách Có đến 30.000 cuốn Hết chú thích Bụng không chứa được hàng kho sách Như thế nam Chú thế nam Ngu thế nam Nhà đường Học rộng nhớ lâu Đường thấy đông sai viết Chuyện liệt nữ Vào bình phong Khi ấy không có bản chuyện ông nhớ viết ra mà không sót một chữ nào hết chú mà tài học lại kém các ông lê lê tung đặng tức là đặng minh khiêm đâu dám đưa đòi ở việc trên mấy nghìn năm mà bổ xuyết cho đầy đủ xong đã vâng nhận mệnh sai không dám lấy nông nổi vụng về mà từ chối vì thế cùng nhau ra công tìm kiếm dán hoặc thấy Có chỗ nào sao chép xót sai chữ nghĩa không chạy thì suy tìm ý nghĩa mà sửa chữa một vài để cho người đọc dễ hiểu chứ không dám thêm thắt đoán chừng. Lại trích lấy từ Hồng Bàng Thị đến Ngô Sứ Quân để làm đại việt sử ký ngoại kỷ toàn thư từ Đinh Tiên Hoàng đến Thái Tổ Cao Hoàng đế quốc triều ta làm bản kỷ toàn thư. Đều theo đúng như trước tác của các sử thần trước là bọn Ngô Sĩ Liên và Vũ Quỳnh. Còn từ Thái Tông đến Cung Hoàng của Quốc Triều thì nhân theo sách trước đã chép để làm bản kỷ thực lục. Lại tham khảo khách giả sử của Đăng Bính, chú Đăng Bính chưa rõ là người nào họ gì. Và lược lấy trong những sách sót của người đương thời dâng hiến mà chép từ quốc triều Dụ Tông hoàng đế đến thần tôn nguyên hoàng đế thêm vào quốc sử gọi là đại việt sử ký bản tục biên tất cả chia làm hai mươi ba quyển phàm phần tục biên thì ở dưới chỗ chép năm nếu là niên hiệu không phải chính thống và làm niên hiệu của bắc triều thì đều chia ra chia làm hai dòng còn như phàm lệ biên chép thì đều làm theo đúng cách thức của sách sử trước đó đều là để tôn chính thống mà chuất khỏe tiếm ngụy nêu lên đại cương mà tỏ rõ gương răn hoặc có chỗ nào chữ nghĩa chưa tinh phép câu chưa đúng mong khóc bọc học rộng biết nhiều sửa chữa lại cho để cho mọi người biết rằng bộ sử này nói chính trị thì cũng như sách bộ sử thượng thư mà ngụ ý khen chê thì cũng như sách xuân thu của nước lỗ ngõ hầu có bổ ích cho trị đạo giúp ích cho phong giáo cũng là giúp cho sự khảo chính một phần nào vậy năm ất tỵ cảnh trị thứ ba mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi lăm tiếp trọng thu ngày mùng một tứ mậu thìn khoa đồng tiến sĩ xuất thân tham tục lại bộ thượng thư kiêm đông các đại học sĩ thiếu bảo yên quận công Thần Phạm Công Chứ Phụng Biên Sách Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỳ Toàn Thư Sử để ghi chép việc mà việc hay hay dở dùng làm gương dân cho đời sau Đời xưa các nước nước nào cũng có sử Như Xuân Thu của nước Lỗ, Đào Ngột của nước Tấn, Thặng của nước Sở đều là sử cả Nước Đại Việt ta ở phía Nam Ngũ Lĩnh, thế là trời đã chia vạch Nam Bắc, Thủy Tổ ta tự con cháu, Thần Nông, Nhị. Thế là trời đã sinh ra chân Chúa, vì thế mới cùng Bắp Triều đều làm chủ một phương. Nhưng vì nước ta thiếu sử sách biên chép, mà sự thực đều do truyền văn, lời ghi có phần quái đản công việc hoặc có sót quên. Cho đến sao viết không đúng biên chép phiền tạp, chỉ làm loạn mắt còn dùng làm gương sao được. Trần Thái Tôn mới sai học sĩ Lê Văn Hưu soạn lại bắt đầu từ triệu võ đế trở xuống đến năm đầu Lý Chiêu Hoàng. Bản triều nhân tôn lại sai tu sử Phan Phủ Tiên chép nối từ Trần Thái Tôn trở xuống, đến khi người Minh trở về nước đều gọi là Đại Việt Sử Ký. Từ đấy về sau sự tích của các triều đại mới rõ ràng có thể xem được văn hưu là đại thủ bút của đời trần phủ tiên là bậc cố lão của thánh triều ta đều vâng chiếu biên chép lịch sử nước nhà tìm khắp các sách sử còn lại tóm chép thành sách để cho người xem sau này không còn tiếc nữa là được xong ghi chép còn có chỗ chưa đủ nghĩa lệ còn có chỗ chưa đáng văn tự còn có chỗ chưa ổn người đọc không khỏi còn có chỗ chưa vừa ý chỉ có bộ việt sử cương mục của hồ tông xác làm là chép việc thận trọng mà có phép thắc bàn việc thiết đáng mà không dườm già cũng là bậc giỏi nhưng mà sau cuộc binh lửa sách ấy không truyền hoàn thành bộ sử kể cũng rất khó hoặc giả còn chờ ngày nay hoàng thượng trung hưng cơ nghiệp sùng nho trọng đạo săn sóc sách vở khảo xét văn chương Khoảng năm quang thuận xuống chiếu, đã tìm kiếm giã sử và các chuyện ký xưa nay của các tư nhân chứa giữ, đều khiến dâng cả lên để sẵn tham khảo. Lại sai các nho thần thảo luận biên chép. Thần trước ở sử viện đã được dự vào đến khi lại được trở vào sử viện, thì sách ấy đã dâng lên để ở Đông Các. Không được trông thấy trộm tự nghĩ rằng, may gặp trời trong sáng thẹn mình không chút báo đền nên không tự nghĩ sức kể học kém cỏi lấy hai bộ sách của tiên triều sửa chữa chép lại thêm vào một quyển ngoại kỷ cộng thành mấy quyển gọi là đại việt sử ký toàn thư có việc nào sót quên thì bổ thêm vào có lệ nào chưa đúng thì cải chính lại văn có chỗ nào chưa ổn thì đổi đi dán hoặc có việc hay dở có thể khuyên dân được thì góp thêm ý kiến quê mùa ở sau thần rất biết như thế là cản bậy tội không chỗ trốn được xong chức phận phải làm không dám lấy tài thức hẹp hòi bỉ lậu mà từ chối được kính cẩn biên thành sách lưu ở sử quán tuy lời khen chê chưa có thể làm công luận cho muôn năm về sau cũng có thể giúp đỡ cho việc tra xét một chút vậy năm kỷ hội hồng đức thứ mười. 1479 tiết đồng chí Tứ Đại Bảo Nhâm Tuất khoa đồng tiến sĩ Lễ bộ Thượng thư hiệu Thị Lang Triều liệt đại phu Quốc cử giám tu nghiệp Sử Quan tu soạn ngô Sĩ Liên tự. Biểu dâng sách Đại Việt sử ký toàn thư Lễ bộ Hữu Thị Lang triều liệt đại phu kiêm quốc tử giám tư nghiệp kiêm sử quán tu soạn thần ngô sĩ liên nay đội ơn thánh thượng kết nhắc cho thần sung chức sử quan thần đem hai bộ đại việt sử ký trước tham khảo với giã sử soạn thành bộ đại việt sử ký toàn thư kính cần biết là 15 lăm quyển dâng tâu lên thần ngô sĩ liên rất sợ hãi cúi đầu dâng vâng dâng tâu cúi nhĩ văn phong thổi mạnh Vừa khi vận lớn dấy lên Sử bút sửa làm Biên chép mối giường. Đời trước kiến thức hẹp hòi Bày tỏ tâu lên thánh thượng Xét soi thần trộm nghĩ Ngày xưa có sử làm tin Điển lớn của nước để chép Quốc thống lúc ly lúc hợp Để tỏ trị hóa Khi thịnh khi suy Là muốn treo gương dân cho đời sau Há chỉ tỏ cơ vi Về dĩ vãng Tất phải khen chê mọi điều hay dở Thì người sau mới biết khuyên gian Tất phải nghiên cứu Tốn nhiều tâm thần Thì trước thuật mới có giá trị Không thể làm cầu thả Không thể nói dễ dàng Sách đại biệt Sử ký chép chính sự Của đế vương đời trước Trước sau chuyển nối Từ khi mới mở nước Nam Địa vị ngang nhau Chẳng chịu kém thua triều Bắc Dòng mối ước muôn năm chuyển mại Sánh trời không cùng vua giỏi sáu bảy vị sinh ra từ xưa dạng tỏ tuy mệnh yếu có lúc khác nhau mà hào kiệt đời nào cũng có thử xem thời trước có thể xét cha nhà ngu trở lên đại khái loạn nhiều mà chỉ ít nhà lý trở xuống dần dần đời biến mật tục đờ rời phàm trị đến tột thì loạn tất sinh giẫm thấy xương thì nước sẽ ra chú Khi đã dẫm thấy xương đóng váng thì biết là nước sẽ đóng thành băng, ý nói công việc đã có manh mối từ trước. Bề tôi giặc nhân đó mà tiến, nước thủ địch thấy thế mà đến sâm, giáo mạc đầy đường, đâu chẳng là giặc minh cuồng bạo, sách vỡ cả nước đều trở thành một đống cho tàn. Muốn tìm sự tích xót lại, trong than, trong cho, khó tránh thị phi về lầm, chữ hợi chữ thì nay buổi thịnh trị nghĩ kiếm sách xưa ban chiếu chỉ để cầu mưa nhặt giấy tản để họp lại đã sai triều sĩ kiểm duyệt thảo luận lại sai nho thần sửa chữa trông coi cuốt cho thiết thực gọn gàng bỏ hết rườm già hoa mỹ thần khi mới sung vào sử quán được dự hàng trúng bút lông bỗng gặp họa trong nhà chưa thấy sách chọn bộ Tự nghĩ trí xưa chưa được thỏa bền tìm đến các thuyết để sửa thêm chép đủ công việc vua tôi của các triều, xét rõ nguồn gốc xưa nay của trị loạn vận năm khắp vòng ở trên và đạo trời sáng tỏ. Mỗi nước được chính ở dưới mà phép người lập nên cho nên lễ nhạc trinh phạt các điều cùng là chế độ kỳ cương mọi việc chẳng cái gì lầm sai mà không sửa đổi chẳng cái gì thiếu sót mà không bổ thêm dán hoặc có việc quan hệ đến phong hóa thì phụ thêm ức thuyết để phát minh gọi là đại biệt sử ký toàn thư thêm vào hồng bàng thục vương ngoại kỷ cộng bao nhiêu quyển nay đã biên xong cũng bắt trước lối biên niên của mã sử chú mã sử là sử ký của tư mã thiên nhưng thẹn chấp vá Chẳng ra sao cũng học theo phép tị sự của lân kinh chú, lân kinh là kinh xuân thu của khổng tử, tị sự là chép việc nọ rồi đến việc kia. Đâu dám cẩn mà nghiêm sanh kịp, chỉ là để về luân thường nhật dụng, về cách vật trí chi, ở lúc thư nhàn chút đem xem đọc, truyền tin, truyền ngờ, đối với sự sanh mong khỏi thẹn chép lời chép việc võ hầu văn hiến đủ chứng minh thần ngô sĩ liên tình dưới khôn siết ngửa trông trời thánh rất là sợ hãi kính cẩn sửa đóng thành pho khói kín toàn bộ kèm theo tờ biểu dâng lên năm kỷ hợi hồng đức thứ 10, một nghìn bốn trăm bảy mươi chín tiết đồng chí chọn bộ đại việt sử ký toàn thư chọn bộ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 Còn như cấm con gái, các quan lấy chồng, trước khi sung tuyển thì thần tôn say đắm nữ sắc yêu chuộng kẻ quyền thần dâm loạn. Thì anh tôn yêu dùng gian tà, cao tông lấy hoang dâm làm thích, huệ tôn lấy tiểu sắc làm vui, đạo tu tề trị bình của đế vương có như thế chăng? Bể tôi trong chiều thì có lý đạo thành được thác cô, chú thác cô tức là ký thác con côi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 vào thú hàn mặc xính bút ở tập thủy vân có thơ khuyên người hiền có bài răn uống rượu dường như cũng đáng khen song quan chế có phần nhũng tạp hình phạt nhiều việc oan uồng nhẹ dạ tin khắc chung là kẻ gian để đến nỗi quốc trần phải chết hả chẳng phải là vết xấu của người thông minh ư hiến tôn tư trời anh tuệ gặp vận thừa bình có tập sự soạn ngự thi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 đỏ mỏ được khoanh hành quán Ngọc Thanh chú quán Ngọc Thanh thuận tôn nhường ngôi ra ở quán Ngọc Khanh rồi bị Quý ly, bức chết quán Ngọc Khanh bị bức chết thiếu đế đương tuổi ấu thơ quyền phế lập đều do ở miệng hồ Quý ly mà ngôi nhà Trần phải mất hoặc lại bàn thêm rằng nhà Trần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 chọn bộ đại biệt sử ký toàn thư chọn bộ video số ba đại việt sử ký ngoại kỷ toàn thư quyển một triều liệt đại phu quốc tử giám tư nghiệp kiêm sử quán tu soạn thần ngô sĩ liên biên lời xếp thời hoàng đế dựng muôn nước cho giao chỉ ở về phía tây nam ở xa ngoài đất bách việt vua nghiêu sai hi thị chú Tức là hy thúc xem kinh thư thiên đế điển. Đến Nam Giao để định đất giao chỉ ở phương Nam. Chú khổng an quốc đời đường. Chú giải sách kinh thư cho rằng Nam Giao tức là giao chỉ ở phương Nam. Hết chú. Vua Vũ chia Chín Châu. Chú Chín Châu xuất ở kinh thư thiên vũ cống. Chín Châu là ký duyệt thanh từ dương kinh dự lương ung các sách khác chép tên chín châu có hơi khác châu dương là miền hạ lưu sông dương tử và miền giang đông giang nam hết chú thì đất bách việt chú tên bách việt thấy chép lần đầu tiên ở trong sách sử ký ngô khởi chuyện sở Điệu vương sai ngô khởi đánh dẹp đất bách việt ở phương nam trước sử ký các sách như trang tử hoài nam tử chỉ nói người việt đất việt chứ chưa nói bách việt hết chú thuộc về khu châu dương giao chỉ thuộc về đấy thời thành chu mới gọi là việt thường thị chú thành chu tức là thành vương nhà chu vua thứ tư ở nhà chu sau thái vương văn vương võ vương truyền thuyết nói việt thường thị ở phương nam hiến chim trị trắng cho chu thành vương được thấy đầu tiên ở sách thượng thư đại truyện của phúc thắng và sách chắc thư kỷ niên chuyện ấy được chép lại ở sách hậu hán thư quyển một trăm sáu nam Man truyện thành chu mới gọi là việt thường thị tên việt bắt đầu từ đấy kỷ hồng bang thị kinh dương vương tên húy là lộc tục Con cháu thần nông thị. Nhâm tuất năm thứ nhất. Đầu là cháu ba đời của viêm đế thần nông thị là đế Minh sinh ra đế nghi Rồi đế Minh đi tuần đến phương Nam lấy con gái vụ tiên mà sinh ra vua. Tức là kinh dương. Vua là bậc thánh trí thông minh. Đế Minh rất yêu quý muốn cho nối ngôi vua cố nhường cho anh không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập đế nghi làm con nối ngôi trị phương Bắc phong cho vua làm kinh dương vương trị phương nam gọi là nước xích quỷ vua lấy con gái của động đình quân tên là thần long sinh ra lạc long quân chú những chuyện kinh dương vương lạc long quân và hùng vương được chép lần đầu tiên ở sách lĩnh nam trích quái ngô sĩ liên bắt đầu đem vào quốc sử nên sửa lại là kinh dương vương lấy con gái động đình quân thần long hết chú giết sạch đường kỳ thời Kinh Dương có người đàn bà Chăn dê tự xưng là con gái út của Động Đình Quân, lấy con của vua Kinh Xuyên bị bỏ, gửi thư nhờ Liễu Nghị đưa để với Động Đình Quân. Thế thì Kinh Xuyên và Động Đình đời đời làm thông gia với nhau đã từ lâu rồi. Lạc Long Quân, tên húy là Sùng Lãm, là con trai của Kinh Dương Vương vua lấy con gái của đế lai là âu cơ sinh ra trăm con trai tục truyền sinh ra trăm trứng là tổ của bách việt một hôm vua bảo âu cơ rằng ta là giống rồng nàng là giống tiên thủy hỏa khác nhau khó lòng đoàn tụ bèn từ biệt nhau chia năm mươi con theo mẹ về núi năm mươi con theo cha ở miền nam có bản chép về nam hải phong con trưởng làm hùng vương nối ngôi vua chú những xem chú thích ở trên thần sử thần ngô sĩ liên bàn trong buổi trời đất mới mở mang có người do khỉ mà hóa ra như họ bàn cổ có người do khỉ hóa ra rồi sau mới có hình đều là hai khí âm và dương cả kinh dịch nói khí trời đất giao hợp với nhau mà hóa muôn vật được cái hợp tinh với nhau mà sinh muôn vật cho nên có vợ chồng rồi mới có cha con có cha con rồi sau mới có vua tôi nhưng thánh hiền sinh ra tất khắc có thưởng đó là do trời sinh như nuốt trứng chim huyền điểu mà sinh ra nhà thương chú bà giản định nuốt trứng chim huyền điểu tức là chim én mà sinh ra ông Tiết là tổ của nhà thương hết chú dẫm vết chân người lớn mà dựng nên nhà chu chú Bà Khương Nguyên dẫm vào vết chân của người khổng lồ rồi sinh ra ông Khí, tức là hậu tắc là tổ của nhà chu hết chú, đều là ghi chép sự thực như thế. Con cháu vua Thần Nông là Đế Minh lấy con gái vũ tiên mà sinh ra Kinh Dương Vương, tức là thủy tổ của Bách Việt. Kinh Dương Vương lấy con gái của Thần Long, chú trên kia chép lầm rằng con gái Động Đình Quân tên là Thần Long đã sửa lại là con gái Động Đình Quân Thần Long. Hết chú Kinh Dương Vương lấy con gái Thần Long mà sinh ra Lạc Long Quân Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai Mà sinh trăm con trai Chẳng phải cơ nghiệp của nước Việt ta Là gây nên như thế Xét sách thông giám ngoại kỷ Đế Lai là con trai Đế Nghi Cứ theo sách chép ấy Thì Kinh Dương Vương là em ruột của Đế Nghi Thế mà kết hôn với nhau Ý chừng đời ấy còn mờ mịt Lễ nhạc Chưa đặt Mà ra thế trăng Hùng Vương Là con trai của Lạc Long Quân Không rõ tên Húy Đóng đô ở Châu Phong Đây là huyện Bạch Hạc Chú Tên Châu Phong đến đời Tùy mới có Ở đây nên hiểu là Hùng Vương Đóng đô ở chỗ Mà về sau nhà Tùy Và nhà đường đặt Châu Phong Châu Phong nhà Tùy Mà nhà đường là miền đất Ở xung quanh Bạch Hạc miền dưới Của các thung lũng Sông Chảy, Sông Thao, Sông Đà Hiện ở xã Hy Cương Huyện Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phú Có đền Hùng Vương Sách Việt Sử Lược Chép Hùng Vương xuất hiện Ở bộ Gia Ninh Gia Ninh là huyện làm trị sở Của Châu Phong đời đường Hết chú Hùng Vương lên ngôi Đặt quốc hiệu là nước Văn lang Nước lấy Phía Đông giáp Nam Hải Phía Tây giáp Ba Thục phía bắc đến hồ động đình phía nam giáp nước hồ tôn tức nước chiêm thành nay là quảng nam chú cương giới của nước văn lang chép ở đây là tương đương với miền mà sách trung quốc xưa gọi là đất bách việt sách thái bình hoàn vũ kỷ chép thành văn lang ở huyện tân sương đời đường huyện tân sương thuộc châu phong sách đại nam nhất thống chí đặt thành ấy ở khoảng đền hùng vương xã hy cương việc lập thảo tỉnh phủ thọ hết chú. Chia nước ra làm 15 bộ là giao chỉ Chu Diên Vũ Ninh Phúc Lộc, Việt Thường Ninh Hải, Dương Tuyển Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan Cửu Trân, Bình Văn, Tân Hưng Cửu Đức, các bộ đều thân thuộc chú. Tên 15 bộ theo Việt sử lược có hơi khác. Đó là Giao Chỉ, Việt Thường Thị, Vũ Minh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lục Hải, Thang Tuyền, Tân Sương, Bình Văn, Văn Lang, Kiểu Trân, Nhật Nam, Hoài Hoan và Kiều Đức, Hết Chú Bộ gọi là Văn Lang là đô của vua đặt tướng Văn gọi là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng, chữ Lạc Tướng sau chép sai là Hùng Tướng Con trai vua gọi là quan lang Con gái vua gọi là mỹ nương Chú Chính chữ hùng vương Cũng là do chữ lạc vương Lạc lộn thành hùng Sách đầu tiên chép lạc vương Là vua của đất giao chỉ xưa Khi chưa đặt quận huyện Là sách giao châu ngoại vực ký Do thủy kinh chú Quyển 14 dẫn Cũng theo sách ấy thì bên lạc vương Có lạc hầu ở dưới có các lạc tướng cũng như các huyện lệnh đời sau hết chú quan coi việc gọi là bồ chính đời đời tra truyền cho con gọi là phụ đạo chú phụ đạo so sánh với chế độ lang đạo của người mường ngày nay hết chú vua các đời đều gọi là hùng vương cả bấy giờ dân ở núi rừng thấy cá tôm đều tụ họp ở sông ngòi rủ nhau bắt cá để ăn Thường bị Thuồng Luồng làm hại Bạch với vua Vua nói rằng giống người man Ở núi có khác với loài thủy tộc Loài ấy ưa cùng loài mà ghét khác loài Cho nên có tai nạn đấy Vua biển sai mọi người lấy mực Vẽ hình thủy quái ở mình Từ đấy giống Thuồng Luồng Trông thấy không cắn hại nữa Tục người Bách Việt vẽ mình Bắt đầu là từ đấy chú Nhà chú giải sách sử ký là ứng thiệu Thế kỷ thứ 2 giải thích tục vẽ mình Của người Việt rằng Vì ở trong nước Nên người ta cạo tóc xăm mình Để cho giống với Giao Long Nên không bị Giao Long hại nữa Sử ký quyển 31 Đời Hùng Vương thứ 6 Hương phù đồng bộ Vũ Ninh Chú Theo chế độ từ nhà tần của Trung Quốc Thì quận chia thành huyện Huyện chia thành Hương Hương chia thành Đình Đình chia thành Lý Nước ta ở thời Bắc thuộc Cũng theo chế độ Huyện chia thành Hương Như thế là Hương to hơn làng Tức là Lý Để có làm bằng một tổng có khi bằng một huyện nhỏ Đấy sau theo truyền thuyết nước Văn lang xưa chia làm 15 bộ bộ vũ ninh tương đương với miền tỉnh bắc ninh ngày sau hết chú có bộ vũ ninh có ông nhà giàu sinh một con trai khi hơn ba tuổi ăn uống béo lớn nhưng không biết nói cười vừa gặp nước có giặc lấn vua sai đi tìm người có thể đánh lui được giặc ngày hôm ấy đứa trẻ bỗng nói được bảo mẹ Ra mời thiên sứ vào, nói xin cho một thanh gươm một con ngựa, thì vua không còn lo gì nữa, vua sai đem cho gươm và ngựa, đứa trẻ lập tức phi ngựa vung gươm mà đi, quan quân đi theo phá giặc ở chân núi Vũ Ninh, quân giặc tự quay giáo đánh lẫn nhau, bị chết rất nhiều, dư chúng đều lạy giặc xuống gọi là thiên tướng, đều đầu hàng cả, đứa trẻ phi ngựa bay lên trời đi mất, vua sai sửa sang chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập miếu thờ, đến sau khi lý thái tổ phong làm sung thiên thần vương miếu thờ bên cạnh chùa kiến sơ làng phù đồng chú sự tích đồng thiên vương được chép trong sách lĩnh nam Chích quái hết chú thời thành vương nhà chu nước việt ta mới sang thăm nhà chu không rõ là đời hùng vương thứ mấy xưng là việt thường thị dân chim trị trắng chu công nói nước nào chính lệnh không đến thì người quân tử không bắt họ thần phục sai làm xe chỉ nam đưa về nước chú giống như xem chú ở trên cuối đời hùng vương vua có con gái là mỹ nương người xinh đẹp thục vương chú thục vương là vua của nước thục nước thục nào nước thục ở miền tứ xuyên của trung quốc đã bị nước tần diệt từ năm 316 trước công nguyên cách gần trăm năm có lẽ sau khi nước thục bị diệt con cháu vua thục chạy xuống miền nam cũng vẫn tự xưng là thục vương Đến Thục Phán Chiếm ở miền Bắc nước ta làm láng giềng của nước Văn Lang cũng vẫn xưng là Thục Vương. Hết chú. Thục Vương nghe tiếng đến cầu hôn vua Muốn Gà nhưng Hùng Hầu. Chú. Ở đây chữ Lạc Hầu cũng bị chép lộn làm Hùng Hầu. Xem chú ở trên. Hết chú. Nhưng Hùng Hầu can rằng họ muốn dòm nước ta mượn việc hôn nhân làm cớ mà thôi lục vương vì chuyện ấy để lòng căm giận vua muốn tìm người đáng gà. bảo các bề tôi rằng đứa con gái này là giống tiên người nào có đủ tài đức mới cho làm rể bây giờ có hai người từ ngoài đến ở trước sân để cầu hôn vua lấy làm lạ hỏi thì đáp rằng một người là sơn tinh một người là thủy tinh đều ở trong cõi nước nghe nhà vua có thánh nữ đánh bạo đến xin mệnh lệnh vua nói ta có một con gái có thể gả cho cả hai vị thế nào được Mới hẹn đến ngày mai vị nào đem đồ xính lễ đến trước thì gà cho hai người nhận lời rồi lệ tạ ra về. Ngày mai Sơn Tinh đem châu báu vàng bạc, chim, thú, thú rừng đổ các thứ đến dâng Vua y lời hẹn gà con gái cho Sơn Tinh đón vợ về ở núi cao tản viên. Thủy Tinh cũng đem xính lễ đến sau hối hận không kịp mới kéo mây làm mưa dâng nước lên tràn ngập đem loài thủy tộc đuổi theo vô cùng sơn tinh lấy lưới sắt trăng ngang thượng lưu sông từ liêm chú sông từ liêm tức là khúc sông hồng qua huyện từ liêm ở phía trên hà nội để chắn thủy tinh theo dòng sông khác từ lị nhân vào chân núi quảng oai chú quảng oai tức dòng sông hát giang hay sông đáy ở đó hết chú ra sông lớn mà sẽ vào sông đà để đánh núi tản viên chỗ nọ chỗ kia đào sâu xuống làm trầm làm vực chứa nước để mưu đánh úp. Sơn Tinh có phép thần biến hóa, gọi người Man đan tre làm rào để chắn nước, lấy nỏ bắn xuống các loài thị tộc chúng tên đều chạy trốn cả, rốt cuộc không thể xâm phạm được núi Tản. Viên tục truyền rằng Sơn Tinh và Thủy Tinh từ đấy về sau đời đời thủ nhau, mỗi năm mùa nước to thường đánh lẫn nhau. Chú chuyện sơn tinh thủy tinh được chép trong lĩnh nam trích quái hết chú núi tản biên là núi cao nhất của nước việt ta sự linh thiêng rất là ứng nghiệm mỹ nương đã lấy sơn tinh thục vương cắm giận dặn lại con cháu tất phải kiêm tính lấy nước văn lang đến cháu là thục phán có dũng lược bền đánh lấy nước ấy sử thần ngô sĩ liên bàn đời hùng vương đặt chư hầu để làm phiên dậu chia nước là một mươi bộ ngoài 15 bộ ấy đều có trưởng và tá các con thứ cứ theo thứ tự chia nhau để trị cái thuyết nói năm mươi con theo mẹ về núi biết đâu không phải là thế vì là mẹ là quân trưởng các con đều làm chủ một phương cứ xem như từ chùa tu trưởng ban ngày nay xưng là nam phụ đạo nữ phụ đạo hiện nay đổi chữ phụ đạo làm phụ đạo phụ là cha Đạo Là đạo trờ Có lẽ là như thế Còn như việc sơn tinh thủy tinh Thì rất là quái đản Tin sách chẳng bằng không có sách Hay tạm thuật lại chuyện cũ Để truyền lại sự nghi ngờ thôi Từ đây trở lên là Hồng Bàng Thị Từ Kinh Dương Vương được phong năm mộ Tuất Cùng một thời với Đế nghi Chuyển ngôi đến cuối đời hùng Vương Ngang với Noãn Vương Nhà Chu Năm thứ 57 Là năm Quý Mão Thì hết Cộng 2.622 năm, tức là từ năm 2879 đến năm 258 trước công nguyên. Kỷ Nhà Thục An Dương Vương Ở ngôi 50 năm họ Thục, tên Húy là Phán, người Ba Thục đóng đô ở Phong Khê, chú, nên hiểu là ở chỗ hán sẽ đặt huyện phong khê cổ loa nay thuộc ngoại thành hà nội gần huyện đông anh hết chú nay là thành cổ loa giáp thình năm thứ nhất tức là năm 257 trước công nguyên ngang với ngõn vương nhà chu năm thứ năm mươi tám vua đã kiêm tính nước văn lang đổi quốc hiệu làm âu lạc đầu vua nhiều lần đem quân đánh hùng vương nhưng hùng vương binh mạnh tướng giỏi vua bị thua mãi hùng vương bảo rằng ta có thần giúp sức nước thục không sợ ư rồi hùng vương bỏ không sửa sang võ bị chỉ ham ăn uống vui chơi quân thục kéo sát đến nơi hãy còn say mềm chưa tỉnh rồi thổ huyết nhảy xuống giếng chết dư chúng quay giáo đầu hàng thục vương bây giờ đắp thành ở việt thường rộng hơn nghìn trượng như hình hố chôn ốc nên gọi là loa thành lại có tên là thành tư long người nhà đường gọi là thành côn lôn vì là thành rất cao thành này cứ đắp xong lại sụt vua mới lấy làm lo mới chai dưới để khấn trời đất và thần kỳ núi sông rồi hưng công đáp lại năm bính ngọ thứ ba tức là năm 255 trước công nguyên thời đông chu quân năm thứ nhất mùa xuân tháng ba bỗng có thần nhân đến cửa thành chỏ vào thành cười mà nói rằng đắp đến bao giờ cho xong vua mời vào điện hỏi thần nhân trả lời rằng đợi giang sứ đến rồi sẽ biết Rồi từ biệt đi ngay Sáng hôm sau vua ra cửa thành Thấy có rùa vàng từ phía đông bơi lên Sông mà đến xưng là giang sứ Nói được tiếng người Bàn được việc tương lai vô mừng lắm Để vào mâm vàng đặt lên trên điện Vua hỏi về duyên Do thành sụp rùa vàng trả lời rằng Con vua trước Vụ vào tinh khí núi sông của đất này Để báo thù nước Nấp ở núi thất rượu Trong núi ấy có ma là người con hát đời trước chết trôn ở đấy Cạnh núi có cái quán chủ quán tên là Ngộ Không Có một người con gái và một con gà trắng là dư khí của tinh Phàm người qua lại mà ngủ đêm ở đấy thì tất chết là do ma làm hại Chúng có thể rủ nhau hợp thành đàn lũ làm sụp đổ thành Nếu giết con gà trắng để trừ tinh khí ấy đi Thì thành tự nhiên đắp được và bền vững Vua đem rùa vàng đến quán ấy Giả làm người ngủ nhờ Chủ quán nói Ông là quý nhân xin đi ngay chớ lưu lại đây mà bị họa Vua cười nói sống chết có mạnh Ma quỷ làm gì nổi Rồi ngủ lại quán Đến đêm nghe ma từ ngoài đến gọi mở cửa Rùa vàng thét mắng Ma không vào được Đến gà gáy Thì lũ ma chạy tan Rùa vàng xin vua đuổi theo đến núi thất diệu thì tinh khí biến đi hết vua trở về quán đến sáng sớm ông chủ quán cho là vua đã tất chết sai người đến quán để nhặt xác đem chôn thấy vua vẫn cười nói như thường mới sụp lạy rồi nói ông được yên lành như thế tất là thánh nhân vua xin con gà trắng giết để tế con gà ấy chết thì con gái chủ quán cũng chết vua sai người đào núi lên thấy có nhạc khí cổ và xương người đem đốt thành cho Ném xuống sông yêu khí mất hẳn Từ đấy đắp thành không quá Nửa tháng thì xong rùa vàng từ bề Vua cảm tạ hỏi rằng Đội ơn ngài thành đắp đã bững Nếu có giặc ngoài đến Thì lấy gì chống giữ rùa vàng liền chút ra chiếc móng Trao cho nhà vua và nói Nhà nước yên hay nguy do tự số trời Nhưng người cũng không Nên không phòng bị nếu có giặc đến thì dùng cái móng thiêng này làm lễ nỏ nhằm vào giặc mà bắn tên thì không có gì lo nữa vua sai bề tôi là cao lỗ có bản chép là cao thông làm nỏ thần lấy móng rùa làm lễ nỏ đặt tên là linh quang kim trảo thần nỏ chú sách giao châu ngoại vực ký do thủy tinh chú quyển một bốn dẫn là sách đầu tiên chép truyền thuyết về thần cao thông Giúp An Dương Vương chế nỏ thần và Mỹ Châu bị trọng thủy lừa để phá nỏ hết chú Cao Vương chú tức là cao biển Nhà đường dẹp nước Nam chiếu khi quân về qua châu Vũ Ninh đêm nằm chiêm bao Thấy có người lạ tự xưng là cao lỗ Người ấy nói ngày xưa giúp An Dương Vương có công to đánh giặc bị lạc hầu dẹm pha phải chuốt Sau khi chết trời thương không có tội gì cho làm chức quản lĩnh đô thống tướng quân coi cả một dài núi sông này để dẹp giặc giã cùng chủ trương việc cày cấy. Nay đã theo ông đi dẹp giặc trở lại bản độ nếu không có lời cáo tạ không phải là lễ. Cao Vương thức dậy nói chuyện lại với Lưu Thuộc và có bài thơ rằng. Mỹ hỉ giao châu địa, du du vạn tại lai cổ hiền nắng đắc kiến trung bất phụ linh đài dịch là đẹp thấy đất giao châu rằng giặc trải muôn thâu người xưa nay được thấy hà tấm lòng bấy lâu năm nhâm tý tức là năm thứ chín hai trăm bốn mươi chín trước công nguyên đời nhà đông chu quân năm thứ bảy Bây giờ có 7 nước là Tần Sở Yên Triệu ngụy Hàn Tè, năm mấy nhà chú mất. Năm Canh thìn năm thứ 37, tức là năm 221, trước công nguyên Tần Thị Hoàng là Lữ Chính, năm thứ 26, nước Tần kiêm tính cả 6 nước xưng là Hoàng đế. Bây giờ người ở huyện, từ liêm giao chỉ ta là Lý Ông Trọng, người cao 2 trượng 3 thước, lúc ít tuổi đến hương ấp phục dịch bị trưởng quan đánh bèn bỏ đi sang làm quan nước tần đến chức tư lệ hiệu ý khi thì hoàng lấy được thiên hạ sai ông đem quân đóng giữ đất lâm thao một chú lâm thao huyện của trung quốc vào đời nhà tấn nay là mân huyện tỉnh cam túc đóng giữ đất lâm thao oai danh làm rung động nước khung nô khi tuổi già bề lang rồi chết thủy hoàng cho ông là người lạ đúc đồng làm tượng để ở cửa tư mã ở hàm dương trong bụng có thể chứa mấy chục người ngầm lay động tượng ấy hung nô tưởng là hiệu úy còn sống không dám xâm phạm chú chuyện lý ông trọng chép trong lĩnh nam trích quái nói rằng tần thủy hoàng muốn tiến công an dương vương nên an dương vương phải đem hiến lý ông trọng là người kỳ dị để xin hòa về việc đánh nhau với quân nhật tần chỉ thấy bài tổng luận của lê tung nói rằng an dương vương đánh lui quân nhà Tần xem ở trên chứ các sách khác không chép sách sử của Trung Quốc không nói gì về sự tiếp xúc giữa An Dương Vương và Tần Thủy Hoàng cũng không nói gì đến việc Tần Thủy Hoàng muốn đánh nước ta mà chỉ chép Tần Thủy Hoàng đánh đất Bách Việt nói chung thôi nhưng sách Hoài Nam Tử là và sách sử ký chép rằng quân Tần đi sâu vào đất Việt ở phía Nam quảng Tây tức là vào đất Lạc Việt của ta xong bị người Việt kháng chiến mà phải thất bại việc ấy xảy ra chính trong thời an dương vương xin hai đoạn sách hoài nam tử và sử ký ra đây để tham khảo hoài nam tử nhà tần lại ham sừng tê nhà voi lông trà ngọc châu và ngọc cơ của đất việt miền sai úy đồ thư phát năm mươi vạn binh chiên làm năm đạo một đạo đóng gần đều đàm thành một đạo đóng giữ hải kiểu nghi một đạo đóng ở phiên ngung một đạo giữ miền nam giã một đạo đóng ở sông dư can trong ba năm không cởi giáp giãn nỏ giám lọc không có đường trở lương lại lấy binh sĩ đào cử cho thông đường lương để đánh nhau với người việt giết được quân trưởng tây âu là dịch khu tống nhưng người việt đều vào trong rừng ở với cầm thú không ai chịu để cho quân tần bắt họ cùng nhau đặt người kiệt tuấn lên làm tướng để ban đêm ra đánh quân tần đại phá quân tần và giết được đồ thư quân tần thấy phơi huyết chảy hàng mấy chục vạn người nhà tần bèn phái những người đi đầy đến đóng giữ còn sử ký chép nhà tần lại sai úy chữ đà thừa đồ thư đem quân lâu thuyền xuống nam đất bách việt đánh đất bách việt sai giám lộc đào cừ trở lương để vào sâu đất việt người việt bỏ trốn quân tần trì cửu lâu ngày lương thực bị tuyệt và thiếu người việt ra đánh quân tần đại bại nhà tần miền sai úy đà đem quân đóng giữ đất việt vương dương lúc bấy giờ nhà tần ở phía bắc thì mắc họa với người hồ phía nam thì mắc họa với người việt đóng binh ở đất vô dụng tiến không được mà thoái cũng không được trong hơn một năm đàn ông mặc áo giáp đàn bà phải chuyên trở khổ không sống nổi người ta tự thắt cổ ở cây dọc đường người chết chống nhau kịp khi Tần hoàng đế băng thì thiên hạ cả nổi lên chống theo sử Trung Quốc thì quân Tần đã chiếm cứ và kinh dinh được miền Quảng Đông Quảng Tây như vậy thì quân Tần bị khốn là sau khi đã đi sâu vào đất Việt và đã giết được quân trưởng Tây Âu, Tây Âu là đất Việt ở phía nam miền Quảng Tây và phía bắc nước ta. Sau khi giết được tù trưởng Tây Âu, thì quân tần tất tiến vào đất lạc Việt. Nhưng sách Trung Quốc chỉ nói chung là đất Việt mà thôi. Hết chủ đóng giữ đất Lâm Thao, Thủy Hoàng cho ông là người lạ đụng đồng làm tượng để ở cửa Tư Mã ở hàm dương trong bộ có thể chứa được mấy chục người lê ngầm lai động tượng ấy hung nô tưởng là huyện úy còn sống không dám xâm phạm triệu xương nhà đường làm đô hộ giao châu thường đêm nằm chiêm bao cùng với ông trọng giảng bàn về sách xuân thu tạc chuyện nhân hỏi chỗ nhà cũ vẫn thấy còn làm đền để thờ đến khi cao vương đi đánh nam chiếu ông thường hiển lính giúp đỡ cao vương mới sửa lại nền thờ tạc gỗ làm tượng gọi là lý hiệu úy nền thờ xã thụy hương huyện Từ Liêm chú tức là đền chèm ở làng chèm huyện Từ Liêm ngày nay năm đinh hợi thứ bốn mươi bốn tức là năm hai trăm mười bốn trước công nguyên tần thì hoàng năm thứ ba mươi ba nhà tần phát những người trốn tránh người ở rẻ người đi buôn ở các đạo ra làm binh sai hiệu úy đồ thư đem quân lâu thuyền sai sử lộc đào ngòi vận lương đi sâu vào đất lĩnh nam đánh lấy miền đất lục dương đặt các quận quế lâm nay là huyện minh quý thuộc tỉnh quảng tây nam hải thuộc tỉnh quảng đông tượng quận tức là an nam cho nhâm ngao làm nam hải úy triệu đà làm long xuyên lệnh long xuyên là huyện của quận nam hải đem những binh phải tội đồ năm mươi vạn người sang đóng đồn ở ngũ lĩnh ngao và đà nhân thế mưu nhau lấn nước ta chuế tế là người ở rẻ tức là con trai không có tiền đột xính lễ lấy thân gửi ở nhà vợ Gọi là ở gửi rẻ Như cái biếu ở mình Người ta là vật thừa Đất lục lương tức người lĩnh nam Phần nhiều ở chỗ núi rừng Trên cạn lục Tính người mạnh tận cho nên gọi là đất lục lương Chú lộ sách sử Của ta chỉ chép về việc quân tần chiếm cứ Và kinh dinh miền lưỡng Quảng thôi Hết chú Năm Tân Mão thứ 48 Tức là năm 210 Trước công nguyên Tần Thủy Hoàng Năm thứ 37 mùa đông tháng 10 Tần Thủy Hoàng mất ở xa khâu Nhâm Ngao và Triệu Đà đem quân sang lấn Đà đóng quân ở núi Tiên Du Chấn Bắc Giang đánh nhau với vua Vua đem nỏ thần để bắn Đà thua chạy Bây giờ Ngao đem thủy quân đóng vào Tiểu Giang Tức là phủ đô hộ sau chép Lầm là Đông Hồ Tức là miến Đông Hồ ngày nay Phạm Thổ Thần nên bị bệnh rút về bảo đà rằng nhà tần sẽ mất nước thôi nên dùng mưu kế đánh thục phán có thể dựng nước được chú sử trung quốc bộ sử ký tiền han thư không chép kỹ về việc triệu đà đánh an dương vương nhưng chép kỹ về việc nhâm ngao ốm gần chết huyên triệu đà chiếm lấy các quận do nhà tần đặt ở miền lưỡng quảng quế lâm nam hải tượng quận toàn thư theo thuyết cho tượng quận gồm cả đất nước ta cho đến đại lãnh nên chép rằng nhâm ngao khuyên triệu đà nhân dịp nhà tần gần mất mà đánh để lập quốc và cho luôn nhâm ngao cùng đem binh xâm lược nước ta. Cuộc này toàn thư vừa sao chép sai tài liệu của Trung Quốc vừa chép lẫn vào chuyện truyền thuyết. hết chú triệu đà biết vua có nỏ thần không định nổi lui giữ vũ núi vũ ninh Sai xứ giảng hòa vua mừng biển chia từ Bình Giang nay là sông Thiên Đức ở huyện Đông Nàn trở về Bắc thì đà thống trị trở về Nam thì vua thống trị Đà sai con là trọng thủy vào hầu để túc vệ cầu hôn con gái vua là Mỹ Châu vua bằng lòng gả trọng thủy dỗ Mỹ Châu để xem trộm nỏ thần rồi ngầm lấy nỏ mà đổi lấy cái khác giả vờ về Bắc thăm cha mẹ bảo Mỹ Châu rằng ân tình vợ chồng không thể quên nhau nếu lỡ hai nước không hòa nhau, kẻ nam người bắc cách nhau, ta lại đến đây thì làm sao mà tìm được thấy nhau? Mị Châu nói: Thiếp có cái nệm gấm nhồi lông gỗ, thường mang theo mình đi đến đâu thì rút lông gỗ rắc ra lối đường rẽ để làm dấu trọng thủy về bảo cho Đà biết. Chú sách đầu tiên chép chuyện trọng thủy lừa Mị Châu cũng là sách Giao Châu Ngoại Vực Kỷ do Thủy Tinh Tình chú, quyệt dẫn, ông quý tị, năm thứ 50, tức là năm tám trước công nguyên, Tần Nhị Thế hồ hợi năm thứ hai nhâm nao ốm sắp chết bảo với Đà rằng, Tôi nghe bọn trần thắng làm loạn, lòng dân chưa biết theo về đâu, Chỗ đất này xa lánh, tôi sợ bọn giặc xâm phạm đến đây, Muốn cùng ông chặn đường, đường nhà Tần vào đất bách việt để phòng bị trước, đợi xem chư hầu biến động thế nào đến khi ốm nặng quá nói rằng đất phiến vùng nhà Hán gọi là Nam Thành dựa núi cách sông phía đông phía tây đều mấy nghìn dặm và có người Tần cùng giúp cũng đủ dựng nên nước giấy nghiệp vương làm chủ một phương các trưởng lại ở trong quận này không người nào đáng cùng mưu bàn cho nên tôi gọi riêng ông để bảo rồi ngao lấy đà thay mình giao chết đà lập tức gửi hịch đến các cửa ải hoàng phố dương sơn Hoàng khê nói quân giặc sắp sửa đến nơi phải gấp chặn đường họp binh để tự giữ hịch đến các châu quận đều hưởng ứng cả bây giờ đà giết hết các trưởng lại do nhà tần đặt đem thân thích pha phái thay vào làm thái thú chú chỗ này toàn thư lại chép đúng như sử ký quyển một trăm mười ba nam việt truyện hết chú Đà đem quân đến đánh vua Vua không biết là lễ nọ đã mất Ngồi đánh cờ cười mà nói rằng Đà không sợ nỏ thần của ta sao Quân của Đà tiến sát đến nơi vua dưng nỏ thần Thì lễ đã gãy rồi Vua thua chạy để Mỹ Châu ngồi chiến ngựa Cùng chạy về phương Nam Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng đuổi theo Vua đến bờ biển hết đường Không có thuyền dọ gọi rùa vàng Liền mấy tiếng Máu đến cứu ta rùa vàng nổi lên mặt nước mắng rằng kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy sao không giết đi vua rút thanh gươm muốn chém Mị Châu Mị Châu khấn rằng trung tín chọn tiết bị người đánh lừa xin chết hóa thành Châu Ngọc để rửa thù nhục này vua biển chém máu của Mị Châu chảy trên mặt nước loài trai nuốt vào bụng hóa làm hạt Minh Châu vua cầm sừng văn tê dài bảy tấc nhảy xuống biển đi mất tức là sừng tê dẽ nước ngày nay tục truyền núi dạ sơn xã cao xã thuộc diễn châu là nơi ấy trọng thủy theo đến nơi thấy mị châu đã chết thương khóc ôm xác xác đem về chôn ở loa thành hóa làm đáng học trọng thủy nhớ tiếc mị châu trở lại chỗ mị châu tắm gội khí trước thương xót khôn xiết cuối cùng cũng nhảy xuống đáy giếng mà chết đời sau có người được hạt minh châu ở đông hải lấy nước giếng ấy mà rửa sắc ngọc châu càng trong sáng hơn chọn bộ Đại Việt sử ký toàn thư tí chọn, chọn bỏ việt sử ngoại kỷ toàn thư video số bốn quyển số hai tiếp theo kỷ nhà triệu vũ đế ở ngôi bảy mươi năm thọ một trăm hai mươi tuổi họ triệu nhân lúc nhà tần suy loạn giết trưởng lại nhà tần giữ lấy đất lĩnh nam xưng đế đối địch với nhà hán hưởng nước giữ ngôi một trăm năm mới mất cũng là bậc vua anh hùng chú nhà triệu làm vua nước nam việt ở miền lưỡng quảng đối với nước âu lạc ta là kẻ xâm lược thế mà sử cũ đều chép làm quốc triều của ta mãi đến ngô xì thĩ đời lê mạc tác giả sách việt sử tiêu án mới bác chủ trương ấy hết chú Họ Triệu, Húy là Đà, người huyện chân Định, nước Hán đóng đô ở Phiên Ngung, nay ở tỉnh Quảng Đông, chú, tức là thành Quảng Châu ngày nay. Giáp Ngọ năm thứ nhất, tức là 207 trước công nguyên. Tần Nhị Thế năm thứ ba, vua gồm chiếm đất Lâm bắc và tượng quận. Chú, theo sử ký quyển 113 thì Triệu Đà chiếm quận Quế Lâm không phải là Lâm bắc và tự quận, mà tự xưng là Nam Việt Vũ Vương, hết chú, tự lập làm Nam Việt Vương. Ất mùi năm thứ hai, tức là năm hai trăm linh sáu trước Công nguyên, Tây Sở Bá Vương hạng Tịch, hay hạng Vũ, năm thứ nhất, hãn Vương Lưu Bang năm thứ nhất, năm ấy nhà Tần mất. Đinh Dậu năm thứ tư, tức là năm hai trăm linh tư trước Công nguyên, Sở hạng Tịch năm thứ ba hán lưu bang cũng năm thứ ba mùa đông tháng mười ngày ba mươi có nhật thực tháng mười một ngày ba mươi lại có nhật thực mậu tuất năm thứ năm tức là năm hai trăm lẻ ba trước công nguyên sở hạng tịch năm thứ tư hán lưu bang năm thứ tư mùa thu tháng bảy có sao trổi mọc ở khu vực sao đại giác nam kỷ hợi năm thứ sáu tức là năm hai trăm lẻ hai trước công nguyên hán cao đế năm thứ năm mùa xuân tháng hai Hán vương lên ngôi hoàng đế Năm ấy nước Tây Sở Mất Quý Mão năm thứ 10 Tức là năm 198 trước công nguyên Hán Cao Đế năm thứ 9 Vua sai xứ Coi giữ hai quận giao chỉ và kiểu chân Năm Ất Tệ Năm thứ 12 Tức là năm 196 trước công nguyên Hán Cao Đế năm thứ 11 Nhà Hán đã định được thiên hạ Nghe tin vua cũng đã làm vua nước Việt Mới sai lục giả sang phong vua làm nam biệt vương trao cho ấn dây thao con sỏ bổ đôi chú chữ hán là phẫu phù là cái phù ta thường gọi là con sỏ bổ đôi mỗi bên giữ một nửa để làm tin đến sau giáp hai nửa với nhau mà ăn khớp là đúng hết chú thông xứ với nhau bảo vua giữ yên đất bách biệt chứa cướp phá khi sứ đến vua ngồi sổm mà tiếp lục giả giả nói vương vốn người hán họ hàng bồ bà đều ở nước hán nay lại làm trái tục nước mình mà muốn chiếm cứ cái đất này để chống đối với nhà hán hán không lầm sao kể ra nhà tần mất nước thiên hạ đều tranh nhau chỉ có vua hán khoan nhân yêu người dân đều vui theo khởi quân từ đất phong bái mà vào quang trung trước tiên để chiếm giữ đất hàm dương dẹp trừ hung bạo trong khoảng 5 năm năm dẹp yên loạn lạc bình định bốn biển đó không phải là sức người làm nổi sức trời cho vua hán nghe vương làm vương ở đất này từng muốn quyết một phen được thua chỉ vì nhân dân lao khổ vừa xong cho nên bãi ý ấy sai sứ đem vấn bậc lấy thào cho vương vương lẽ Phải ra bái yết đón từ ngoài nội để tỏ lòng tôn kính Ngay đã không làm thế thì nên sắm lễ mà tiếp sứ giả mới phải Sao lại kệ có dân chúng bất hiểm khi khinh nhờn sứ giả của thiên tử Thiên tử mà nghe biết phát binh sao hỏi tội thì vương làm thế nào Vua ra dáng sợ hãi đứng dậy nói rằng Ờ tôi ở đất này lâu quên mất cả lễ nghĩa Nhân hỏi giả rằng tôi với tiêu hà tào tham Ai hơn giả nói vương hơn chứ lại hỏi tôi với hán đế ai hơn giả nói hán đế nối nghiệp của vũ đế tam vương thống trị người hán kẻ hàng ức vạn người đất rộng hàng muôn dặm vận tịch diễn giàu chính quyền chỉ do một nhà chú chữ hán là phong phù là cái phù tức là thống nhất của thiên hạ cả nước từ khi trời đất mở mang đến nay chưa từng có bao giờ nay dân chúng của vương chẳng quá mười vạn ở sen khoảng núi biển ví như một quận của nhà hán thôi sao ví với hán đế được vua cười và nói tôi lấy làm giận là không được nổi dậy ở bên ấy biết đâu chẳng bằng nhà hán già ngồi nhín lặng sắc mặt tiêu ngầu bèn giữ giả ở lại vài tháng vua nói trong đất việt này không có ai nói chuyện được nay ông đến đây hàng ngày tôi được nghe chuyện chưa từng nghe cho giả đồ châu báu để bỏ mọc trị giá đến hàng nghìn vàng đến khi giả về lại cho giả nghìn vàng nữa năm bính ngọ năm thứ mười ba tức là năm một nghìn chín trăm năm một nghìn chín trăm năm trước công nguyên hán cao đế năm thứ mười hai mùa hạ tháng 4 hán đế băng năm Tên tuất năm thứ mười bảy năm một nghìn chín một trăm chín mươi một trước công nguyên hán huệ đế doanh năm thứ tư mùa hạ nhà hán dựng nguyên miếu ở vị bắc chú nguyên miếu là miếu thờ thủy tổ vị bắc phía bắc sông vị thuộc đất trường an là kinh đô nhà hán ở tỉnh thiển tây của trung quốc ngày nay hết chú năm quý xỉu tức là năm thứ hai mươi một tám mươi tám trước công nguyên hán huệ đế năm thứ bảy mùa xuân tháng riêng ngày mùa một có nhận thực mùa hạ tháng năm có nhận thực mặt trời bị che hết mùa thu tháng tám hán đế bằng ất mão năm thứ hai mươi hai tức là năm một trăm tám mươi sáu trước công nguyên hán cao hậu lữ trĩ hay lữ chi năm thứ hai mùa hạ tháng sáu ngày ba mươi có nhật thực năm đinh tị năm thứ hai mươi bốn tức là năm một trăm tám mươi bốn trước công nguyên hán cao hậu năm thứ tư nhà hán cấm nước nam việt mua đồ sắt ở cửa quan vua nói khi cao đế lên ngôi ta cùng thông xứ chung nhau đồ dùng Nay Cao Hậu nghe lời rèm phân biệt đồ dùng Hán Việt Việc này tất là mưu kế của trường Sa Vương Chú, trường Sa Vương tên là Ngô Nhuế Muốn dựa vào uy đức của nhà Hán Mưu lấy nước ta mà làm vua cả Tự làm công của mình Mậu Ngọ năm thứ 25 Tức là năm 183 trước công nguyên Hán Cao Hậu năm thứ 5 Vua lên ngôi hoàng đế đem quân đánh trường Sa Chú, tức là tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc ngày nay đánh bại mấy quận rồi về năm canh thân năm thứ hai mươi bảy tức là năm một trăm tám mươi một trước công nguyên hán cao hậu năm thứ bảy nhà hán sai lâm lư hầu là chu táo sang đánh nam việt để báo thù việc đánh trường sa gặp khi nắng to ẩm thấp bệnh dịch phát chết nhiều bèn bãi quân vua nhân thế dùng binh uy và của cải để chiêu vỗ mân việt và âu lạc ở phía tây tức là giao chỉ và cửu chân họ đều theo về chú ở trên sách chép rằng Hán cao đến năm thứ chín triệu đà sai hai quan sứ cai trị hai quận giao trị và cửu chân mà ở đây sách lại còn chép là triệu đà dùng binh uy và của cải để khiến an lạc thần phục sở dĩ có mâu thuẫn ấy là bởi về sự kiện sau toàn thư chép theo sử ký mà về sự kiện trước thì lại chép theo giao châu ngoại vực ký và quảng châu ký Xong vì hai sách này không nói việc ấy xảy ra năm nào cho nên toàn thư phỏng đoán mà đặt vào khi hán cao đế phong cho Triệu Đà làm Nam Việt Vương Nhưng lại chép sai hai năm vì thực ra đến năm thứ 11 hán cao đế mới phong Triệu Đà Hết chú Năm dân dậu Năm thứ 28 tức là năm 180 trước công nguyên hán cao hậu năm thứ 8 cao hậu băng các đại thần đón đại vương hằng lên ngôi tức là hán văn đế năm nhân tuất tử năm hai mươi chín một trăm bảy mươi chín trước công nguyên hán văn đế hằng năm thứ nhất hán đế vì thế mồ mạt tổ tiên của vua ở chân định mới đặt ấp để trông coi tuế thời cúng tế gọi các anh em của vua cho vào làm quan to ban cho hậu bảo tể tướng trần bình cử người có thể sang xứ nam việt được bình nói lục già thời tiên đế đã từng sang xứ nam việt hán đế gọi giả cho làm thái trung đại phu lấy một người yết giả chú chức quan ở đời tần hán giữ công việc tân khách yến tiệc cũng có khi vâng chiếu đi sứ hết chú làm phó sứ đem thư sang cho vua thư rằng kính hỏi thăm vua nam Việt, rất khổ nhọc lòng ý chấm là con vợ lẽ của cao đế Phải đuổi ra ngoài làm phiên vương ở nước đại vì đường xá xa xôi. Do sự quê kịch ngu đần che lấp nên chưa từng gửi thư cho vương lần nào. Cao Hoàng đế lìa bỏ bệnh tôi. Hiệu hiến Hiếu Huệ đế mất đi. Cao Hậu tự lên chống coi việc nước không may có bệnh. Người họ giữ chuyên quyền làm bệnh một mình không chế nụ được. Mới lấy con người họ khác làm con nối nghiệp của Hiếu Huệ Hoàng đế. Nhờ anh linh của tổ tiên, công sức của các công thần đã giết được hết cả Chậm vì các vương hầu và quan lại không cho từ chối Không thể không nhận, nay đã lên ngôi Mới rồi, nghe tiếng vương có gửi thư cho tướng quân Lâm Lư Hầu muốn tìm anh em thân Và xin bãi chức hai tướng quân ở trường xa Chậm thấy thư của vương đã bãi tướng quân Bắc Dương Hầu rồi, còn anh em Thân của Vương hiện ở chân định chẳng có sai người đến thăm hỏi và sửa đắp mồ Mà phần mộ của tiên nhân của Vương rồi Ngày trước nghe tin Vương đem quân đánh biên giới cướp phá mãi không thôi Dân trưởng xa khổ sở, nam quận khổ nhất Thế mà nước của Vương có được lợi riêng gì không Tất và chết nhiều quân lính hại các tướng Lại tài giỏi làm cho đàn bà quá chồng Con mồ cố cha Cha mẹ chết con được một phần Hại mười phần Chấm không nỡ làm thế Chấm muốn định lấy đất để làm Thế răng cho Cái nọ giữ cái kia mới đem hỏi quan lại bọn quan lại nói Cao hoàng đế ngày trước Lấy trường xa làm giới hạn đất của vương Không nên tự tiện thay đổi nay dù lấy được đất của vương Cũng không đủ lớn thêm Lấy được của, của vương Cũng không đủ giàu thêm cõi đất từ ngũ lĩnh về nam vương cứ việc chỉ lấy tuy thế vương xưng đế hai vị đế đối lập nhau mà không có xe sử thông hiếu thế là tranh nhau chỉ tranh mà không biết nhường thì người nhân giả không làm thế chẵn nguyện cùng với vương đều bỏ hiền trước từ nay trở đi thông hiếu với nhau như cũ vì vậy cái sai lục già sang đưa từ dụ để tỏ với vương bản ý của chẵn vương cũng nên nghe theo chưa có làm những việc cướp phá nữa nhân gửi biếu vương năm mươi chiếc áo bông thượng hạng ba mươi chiếc áo bông trung hạng và hai mươi chiếc áo bông hạ hạng mong rằng vương hãy nghe nhạc mà tiêu sầu và thăm hỏi nước láng giềng khi giả đến vua tạ lỗi nói kính vương tờ chiếu xin làm phiên vương giữ việc cống hiến mãi mãi bây giờ vua hạ chiếu rằng chấm nghe hai người Hùng không đúng cùng nhau, hai người hiền không ở cùng đời Nay hoàng đế nhà Hán là hiền thiên tử, từ nay ta triệt bỏ xe môi vàng Cờ tả đạo là nguy chế hoàng đế Rồi nhân viết thư rằng, Man Di đại trưởng Lão Phu thần đà mạo mội đáng chết Lại hay lại dâng thư lên hoàng đế bệ hạ Lão Phu vốn là quan cũ đất biệt, cao đế ban cho ấn và dây để cho làm nam Việt vương lưu huệ hoàng đế lên ngôi cũng vì nghĩa mà không nỡ tuyệt cho nên ban cho lão phu rất hậu cao hậu lên coi việc nước lại phân biệt trung hoa và man di ra lệnh không cho nam việt những đồ đình khí bằng sắt và bằng đồng mà ngựa châu dê nếu có cho thì cho giống đực không cho giống cái lão vùa đất hẻo lánh ngựa châu dê đã giả cả tự nghĩ nếu không có vật lễ cúng tế thì tội thực đáng chết cho nên đã sai nội sự tan Trung úy cao ngự sự bình Ba bọn dân thư tả lỗi mà đều không thấy trở về Lại nghe đồn rằng phần mộ của cha mẹ lão phu đã bị phá bỏ Anh em họ hàng đã bị giết chết Bởi thế quan lại bàn nhau rằng Nay bên trong không được phấn chấn với nhà hán Bên ngoài không lấy gì để tự cao Khác với nước ngô cho nên đổi sương hiệu làm đế để tự làm đế nước mình Không dám có điều gì hại đến thiên hạ cả Cao Hoàng hậu nghe tin cả lận tước bổ bỏ sổ của nam việt không thông sứ nữa lão phu trộm ngờ là vì trưởng gia vương dèm pha cho nên đem quân đến đánh biên giới lão phu ở đất việt đã bốn mươi chín năm đến nay đã ăn cháu rồi mà dậy sớm ngủ muộn nằm không nguyên chiếu ăn không biết ngon mắt không trông thấy sắc xinh đẹp tai không nghe thấy tiếng chuông tiếng trống chỉ vì không được làm tôi cho nhà hán mà thôi nay may được bệ hạ có lòng thương đến Trở lại danh hiệu cũ cho thông sứ như trước, lão phu dù có chết xương cũng không nát, xin bỏ hiệu không dám xưng đế nữa. Kính cẩn sai sứ giả, dâng một đôi ngọc bức trắng, một nghìn bộ lông chim trà, mười cái sừng tê, năm trăm chiếc tử bối chú. Tử bối một thứ vỏ ốc biển sắc trắng như ngọc, có vạch đỏ tí ở bên trong. Hết chú, một sọt cà cuống, bốn mươi đội chim trà sống, hai đôi chim công mạo muội liều chết lệ hai lệ dâng lên hoàng đế bệ hạ lục già đem thư ấy về báo hán đế rất mừng từ đấy nam bắc giao hiếu với nhau thôi không đánh nhau dân được yên mì năm quý hợi thứ ba mươi một trăm bảy mươi tám trước công nguyên hán văn đế năm thứ hai mùa đông tháng 10 ngày ba mươi có nhật thực năm giáp tý thứ ba mươi một năm một trăm bảy mươi bảy trước công nguyên hán văn đế năm thứ ba mùa đông tháng 10 ngày ba mươi có nhật thực tháng 11 một ngày ba mươi có nhật thực năm tân Tị năm thứ bốn mươi tám tức là năm một trăm sáu mươi trước công nguyên hán văn đế hậu nguyên năm thứ tư mùa hạ tháng 4 ngày ba mươi có nhật thực năm giáp thân năm thứ năm mươi một tức là năm một trăm năm mươi bảy trước công nguyên hán văn đế hậu nguyên năm thứ bảy mùa hạ tháng sáu hán đế băng có chiếu dặn để tăng ngắn mùa thu tháng chín có sao chổi mọc ở phương tây ất dậu năm thứ năm mươi hai tức là năm một trăm năm mươi sáu trước công nguyên, hán cảnh đế khải năm thứ nhất, nhà hán chiếu cho các quận các nước dựng miếu thái tôn chú thái tôn tức là văn đế nhà hán. năm minh tuất năm thứ năm mươi ba tức là năm một trăm năm mươi năm trước công nguyên, hán cảnh đế năm thứ hai mùa đông tháng 10, có sao trội mọc ở phương tây năm đinh hợi năm thứ năm mươi bốn tức là năm một trăm năm mươi bốn trước công nguyên tháng cảnh đế năm thứ ba mùa xuân tháng riêng có sao chổi đuôi dài mọc ở phương tây tháng ấy ngày ba mươi có nhật thực năm mậu tý năm thứ năm mươi năm tức là năm một trăm năm mươi ba trước công nguyên tháng cảnh đế năm thứ tư mùa đông tháng mười ngày ba mươi có nhật thực năm quý tị năm thứ sáu mươi tức là năm một trăm bốn mươi tám trước công nguyên tháng cảnh đế trung nguyên năm thứ hai mùa hạ tháng tư có sao chổi mọc ở tây bắc mùa thu tháng chín ngày ba mươi có nhật thực, năm giáp ngọ năm thứ sáu mươi một một trăm bốn mươi bảy trước công nguyên hán cảnh đế trung nguyên năm thứ ba, mùa thu tháng chín có sao chổi mọc ở tây bắc tháng ấy ngày ba mươi có nhật thực, năm ất mùi năm thứ sáu mươi hai tức là năm một trăm bốn mươi sáu trước công nguyên hán cảnh đế trung nguyên năm thứ tư mùa đông tháng 10 ngày ba mươi có nhật thực năm đinh dậu năm thứ sáu mươi bốn tức là năm một trăm bốn mươi bốn trước công nguyên hán cảnh đế trung nguyên năm thứ sáu mùa thu tháng bảy ngày ba mươi có nhật thực bây giờ vua có sai sứ sang nhà hán thì xưng là vương giữ lễ triều yết cũng như các chư hầu ở trong nước thì theo lệnh cũ là đến năm mậu tuất năm thứ sáu mươi năm tức là năm một trăm bốn mươi ba trước công nguyên hán cảnh đế hậu nguyên năm thứ nhất mùa thu tháng bảy ngày ba mươi có nhật thực năm canh tí năm thứ sáu mươi bảy tức là năm một trăm bốn mươi trước công nguyên hán cảnh đế hậu nguyên năm thứ ba mùa đông tháng mười mặt trời mặt trăng đều sắc đỏ tháng mười một sắc mặt trời đỏ rí năm sao đi ngược chiều giữ lấy sao thái vi mặt trăng đi xuyên vào trong thiên đình thiên đình tức là góc bên hữu sao long tinh mười sao ở cung viên sao thái vi ở về khu vực sao trận sao dực tức là cung của thiên tử, tòa của vũ đế, mùa xuân, tháng riêng, hán đế băng chú, trên chữ mùa xuân nên thêm mấy chữ tân sửu năm thứ sáu mươi tám hết chú, Dân nhâm dần năm thứ sáu mươi chín tức là năm một trăm ba mươi chín trước công nguyên hán vũ đế triệt kiến nguyên lần thứ hai mùa xuân tháng riêng ngày ba mươi có nhật thực mùa hạ tháng 4 có sao to bằng mặt trời mọc ban đêm năm quý mão năm thứ bảy mươi tức là năm một trăm ba mươi tám trước công nguyên hán kiến nguyên năm thứ ba mùa thu tháng bảy có sao trồi mọc ở tây bắc tháng chín ngày ba mươi có nhật thực năm giáp thìn năm thứ bảy mươi tức là năm một trăm ba mươi bảy trước công nguyên hán kiến nguyên năm thứ tư vua băng đặt thụy là vũ đế cháu là hồ lên núi ngôi đến sau là trần phong vua làm khai thiên đạo Thánh Vũ thần chiếc hoàn bế. Lê Văn bàn, đất liêu đông không có cơ tử thì không thành phong tục, mặc áo đội như Trung Hoa, đất Ngô hội không có thái bá thì không mạnh, được làm bá đại là người Đông Di mà là bậc vua giỏi trong Ngũ Đế, Văn Lương là người Tây Di mà là bậc vua hiền trong Tam Đại. Thế thì biết người giỏi trị nước không cứ gì đất rộng hay hẹp người hoa hay người di chỉ xem ở đức mà thôi triệu vũ đế khai thác đất việt ta mà tự làm đế trong nước đối ngang hàng với nhà hán gửi thư xưng là lão phu là người mở đầu cơ nhập đế vương cho nước việt ta công ấy cũng to lắm người làm vua nước việt sau này nếu viết bắt trước vũ đế mà giữ vững bờ cõi đặt quân trị nước giao thiệp với láng giềng Theo đạo lấy nhân giữ ngôi Thì giữ được bờ cõi dài lâu Người phương Bắc không thể Lại ngậm nghe được Sử thần ngô sĩ liên bàn Chuyện Trung Dung có nói Người có Đức lớn thế nào Cũng có ngôi thế nào Cũng có danh thế nào Cũng sống lâu Vũ Đế làm gì mà được như thế Cũng chỉ vì Đức mà thôi Xem câu trả lời lục giả Thì oai anh Vũ kém gì hắn cao đi đến khi Nghe thế văn đế Vì phần mộ tổ tiên đặt ra ấp tể coi giữ tuế thời cúng tế lại ban thưởng ưu hậu cho anh em Thì bây giờ vua lại khuất phục nhà Hán Do đấy tôn miếu được tế Con cháu được giữ Thế chẳng phải là Đức ư Kinh dịch nói Biết khiêm nhường Thì ở ngôi tôn mà Đức càng sáng Ở ngôi thấp mà không ai dám vượt qua Vua chính là hợp câu ấy Chú thích Đó chính là nói về triệu đà vũ đế văn vương ở ngôi mười hai năm thọ năm mươi hai tuổi vua lê nghĩa để cảm hoài nước ngang giềng đánh lui địch yên biên cảnh cũng gọi là bậc vua có ý muốn thịnh trị vậy tên húy là hồ con trai trọng thủy cháu vũ đế năm binh ngọ thứ hai tức là năm một trăm ba mươi năm trước công nguyên hán kiến nguyên năm thứ sáu mùa thu tháng tám có sao chổi mặc của phương đông vui dài hết trời mân việt xương xính lấn biên giới nước ta vua giữ ước với nhà hán không tự tiện giấy quân sai người đem thư nói với nhà hán nhà hán khen là nghĩa vì vua mà phát đại binh sai vương khôi xuất quân từ dự trương hàn an quốc xuất quân từ cối kê để đánh mân việt hoài năm vương anh vương an dâng thư can rằng đất việt là đất ngoài là dân cạo tóc vẽ mình không thể lấy pháp độ của nước đội mũ mãng đai mà trị được từ đời tam đại thịnh trị đất hồ đất Việt không theo lịch của Trung Quốc không phải là vì họ mạnh mà không hàm phục được và vì uy của ta không công chí được là vì đất họ không thể ở được dân họ không thể chăn được không bỏ làm phiền đến Trung Quốc vậy nay họ đánh lẫn nhau mà bệ hạ phát quân đến cứu thế là lại đem Trung Quốc mà phục dịch di địch vậy và người Việt khinh bạc, giáo dở không theo pháp độ không phải mới có một ngày nay mới không vương chiếu mà cất quân đi đánh giết, thần sợ sau này việc binh cách không biết đến lúc nào thôi vừa rồi mấy năm nên không được mùa sinh kế của dân chưa lại như cũ, nay phát binh lấy lương đi mấy nghìn giảm lại thêm rừng sâu che rộng có nhiều dân độc thu giữ tháng hè mùa nắng các bệnh thổ tả hoác loạn phát ra luôn luôn tuy chưa từng đánh nhau mà ốm chết tất đã nhiều rồi thần nghe rằng sau việc quân nữ tất là mất mùa bởi là cái khí sầu khổ phá sự điều hòa của khí âm dương cảm đến linh khi của trời đất mà tai biến do đấy sinh ra bệ hạ đức sánh trời đất ơn những cỏ cây một người đói rét không được hưởng chọn tuổi trời mà chết bệ hạ cũng lấy làm thương xót trong lòng hiện nay trong nước không có tiếng chó sủa báo động mà khiến quân lính phải dãi dầu ở đồng nội ngấm mướt ở núi hang khiến dân ở biên thương phải đóng cửa sớm mở cửa muộn bữa mai không kịp bữa hôm thần an trộm xin nhà vua thận trọng việc đó và người việt sức yếu tài mọn không biết đánh bộ lại không biết dùng xe ngựa cung đỏ thế mà không thể đem quân vào được là vì họ giữ được đất hiểm mà người trung quốc thì không quen thủy thổ thân nghe thấy ở đường xá người ta nói rằng mân việt vương bị em là giáp giết chết giáp cũng bị giết chết rồi dân nước ấy chưa thuộc về ai cả nếu bệ hạ sai trọng thần đến nơi thăm hỏi ban đức cấp thưởng để chiêu dụ họ theo về tất nhiên họ sẽ dắt trẻ cõng già theo về thánh đức nếu không dùng đất ấy làm gì thì nước đã mất làm cho còn dòng đã tuyệt khiến nối lại phong lập vương hầu như thế tất họ phải đem mình làm tôi đời đời cống hiến bệ hạ chỉ dùng cái ấn vuông một cấp Dây thao một trượng hai mà chấn vỗ được đất ngoài. Không phải nhọc một tên lính nào, không phải cùn một chiếc giáo nào mà ưu lực làm được cả. Ngay đem quân vào đất họ, họ tất sợ hãi trốn ra rừng núi. Nếu bỏ mà về thì họ lại tụ tập đàn lụ. Nếu ở lại giữ thì hết năm này, sang năm khác, quân lính mỏi mệt, lương thực thiếu hết một phương. Có việc gấp thì bốn mặt đều sợ, thần sợ rằng biến cố sẽ sinh, gian tà sẽ nổi đều là bắt đầu từ đấy cả. Thần nghĩ rằng quân của thiên tử chỉ chinh, tức là đánh kẻ có tội chứ không chiến đâu. Là vì không ai dám độ sức nếu như người Việt lỡ ra chống lại người phụ mệnh mà trong quân lính kiếm củi đẩy xe có một người nào không về đủ thì dù có chém được đầu của Việt nhưng thần cũng lấy làm số hổ bệ hạ lấy chín châu một nhà. Nhân dân đều là thần thiếp cả Đất của di địch sao đổ để làm nhàn hạ một ngày Mà phải tiền đến ngựa Đổ mồ hôi khó nhọc ư Kinh khi có nói Mưu của vương tin thực Đất tử đã theo về Ý nói vương đạo rất lớn Mà phương xa miễn phục thần an trộm Lo rằng tướng lại Đem 10 vạn quân đi Chỉ làm cái trách nhiệm của một người sứ giả Mà thôi Chú đã so sánh với bức thư của Liêu An chép trong tiền hắn thư quyền 64 thượng nghiêm trợ chuyện để sửa chữa những sai toàn thư chỉ thấp chép lược thôi hết chú khi ấy quân nhà Hán chưa qua đèo mân Việt Vương đã phát binh giữ chỗ hiểm để chống em là dư thiện cùng với người trong họ bàn nhau rằng vì Vương tự tiện đem quân đánh Nam Việt không xin phép nhà Hán cho nên nhà Hán đem quân đến đánh quân Hán nhiều và mạnh dù may mà mình có đánh được thế chăng nữa sau họ lại kéo sang nhiều hơn trung quy nước cũng bị diệt mà thôi chi bằng giết vương để tạ lỗi với nhà hán mà xin bãi binh bèn giết vương xính sai sứ đem đầu nộp cho vương khôi khôi mới tiện nghi đóng quân lại bảo cho hàn an cua về rồi sai sứ mang đầu của xính chạy cáo với hán đế hán đế sai trang trợ sang tỏ ý cho vua biết vua dập đầu nói thiên tử vì quả nhân đem quân giết vua mân việt quả nhân dù có chết cũng không thể báo đáp được ấn đức ấy mới sai thái tử là anh tề sang nhà hán làm con tin nhân bảo trợ rằng nước mới bị cướp sứ giả về trước đi quả nhân đang ngày đêm sắm sửa hành trang để vào chiều tiến thiên tử trợ về rồi bày tôi đều can vua rằng quân nhà hán giết mân việt vương xứ nghĩ là có ý muốn báo động cho nước việt ta và lại tiên đế đã nói thời nhà Hán, cút không thất lễ thì thôi, tóm lại chứa nên tin và lời nói khéo, vào chầu Hán không thể trở về được nữa, đấy là cơ mất nước. Vua bẻ nói thác là có bệnh, rồi không sang ý kiến. Năm Đinh mồi năm thứ ba, 134 trước công nguyên, Hán Nguyên Quang năm thứ nhất, mùa thu tháng 7, ngày 30 có nhật thực. Năm Giáp Dần, tức là năm thứ 10, 127 trước công nguyên, Hán Nguyên sắc năm thứ hai, mùa xuân tháng 3, ngày 30 có nhật thực năm mất mão tức là năm thứ 11, một một trăm hai mươi sáu trước công nguyên Hán nguyên sóc năm thứ ba vua ốm nặng thái tử là anh tề ở hán về năm bính thìn năm thứ 12, hai năm một trăm hai mươi năm trước công nguyên Hán nguyên sóc năm thứ tư vua mất đặt thụy là văn vương con là anh tề lên nối ngôi Sự thần ngô sĩ liên bàn, văn vương giao thiệp với nước ngoài phải đạo nhà hán khen là nghĩa mà đến nổi binh đánh giúp kẻ địch Rồi lại biết nghe theo lời can mà thác bệnh không sang chồng nhà Hán Dự theo phép nhà để mưu cho con cháu có thể gọi là không số nô hộ với ông nội Ông nội ở đây nghĩa là triệu đà Minh Vương Tức anh Tè Ở ngôi 12 năm vua không cẩn thận trong đạo vợ chồng gây mối họa loạn cho nước Không có gì đáng khen Tên nghĩ là anh Tè con trưởng của anh Vương năm đinh tị năm thứ nhất một trăm hai mươi bốn trước công nguyên hán nguyên sóc năm thứ năm lấy lữ gia làm thái phó năm kỷ mùi năm thứ ba tức là năm một trăm hai mươi hai trước công nguyên hán nguyên thú năm thứ nhất mùa hạ tháng năm ngày ba mươi có nhật thực năm nhân tuất năm thứ sáu một trăm chín trước công nguyên hán nguyên thú năm thứ tư mùa xuân có sao chổi mọc ở đông bắc mùa hạ có sao chổi dài mọc ở tây năm bất xỉu năm thứ chín một trăm sáu trước công nguyên Hán Nguyên Đình năm thứ nhất mộ thì năm thứ mười hai tức là năm một trăm mười ba trước công nguyên Hán Nguyên Đình năm thứ tư trước kia là vua làm thế tử sang làm con tin cho nhà Hán ở Trường An lấy người ở đất Hàm An là Cổ Thị sinh con tên là Hưng đứng khi lên ngôi dấu ấn của tiên đế đi dâng thư sang nhà Hán xin là Cổ Thị làm hoàng hậu Hưng làm thế tử. Nhà Hán nhiều lần sai sứ giả sang khuyên dỗ vua vào trầu Vua sợ vào ý kiến phải Theo pháp độ nhà Hán nhanh với các chư hầu ở trong Cố gĩ ý tháo ốm không đi bèn sai con là thứ công vào làm con tin năm ấy vua mất Đặt thị là Minh Vương Con là Hưng lên nối ngôi Ai Vương Ai Vương Ở ngôi một năm Mẫu Hậu Có tiếng dâm, quyền thần chuyên chính, vua hèn tuổi trẻ Giữ nổi ngôi thế nào được, tên húy là hương con thứ của minh vương Năm ấy vua đã lên ngôi, tôn mẹ là cổ thị làm thái hậu Trước kia, thái hậu chưa lấy minh vương Từng đã thu dân với an quốc thiếu quý người bá lăng Năm ấy nhà hán sai an quốc thiếu quý sang dụ vua và thái hậu Bảo trầu giống như các chư hậu ở trong Lại sai biện sĩ là bọn giám đại phu trung quân tuyên lời dụ dũng sĩ là một nguyện thần dụ việc giải quyết vệ quý lộ bắc đức đem quân đóng ở quế dương để đợi sứ giả khi ấy vua còn ít tuổi cù hậu là người hán thiếu quý đến lại tư thông người nước biết phần nhiều không theo thái hậu thái hậu sợ loạn nổi muốn nhờ uy nhà hán nhiều lần khuyên vua và bày tôi xin đội phụ nhà hán để nhờ sứ giả dưng thư xin theo như các chư hầu ở trong cứ ba năm một lần vào chầu triệt bỏ cửa quan ở biên giới hán đế bằng lòng cho mới ban cho vua và thừa tướng lữ gia ấn bằng bạc và các ấn nội sử trung úy thái phó hoặc các chức khác được tự đặt lấy bỏ hình phạt vụ thích chữ cắt mũi mà dùng pháp luật nhà hán như trong các chư hầu ở trong các sứ giả thì ở lại để chấn thủ năm kỷ Tỷ năm thứ nhất tức là năm 112 trước công nguyên tháng Nguyên Đình năm thứ năm Vua và hoàng hậu đã sửa soạn hành trang đâm nhiều của cải Làm đồ vào chầu Bây giờ tể tướng lữ gia tuổi đã nhiều Làm tướng trải ba triều Họ hàng hiển quý Làm trưởng lại đến hơn 70 người Con trai đều lấy con gái vua Con gái đều gả cho con em vua và người tôn thất Cùng thông gia vị tần vương ở Thương Ngô Ở trong nước rất được lòng dân hơn cả vua ra nhiều lần dâng thư can vua vua không nghe nhưng thế có lòng muốn phản thường hay cáo ống không tiếp kiến sứ giả nhà Hán các sứ giả nhà Hán đều chú ý đến ra nhưng thế chưa thể giết được vua và Thái Hậu cũng sợ ra khỏi sự trước muốn nhờ sứ giả nhà Hán chủ mưu giết bọn ra mới đặt tiệc rượu mời sứ giả các đại thần đều ngồi hầu rượu em ra làm tướng võ đem quân đóng ở ngoài cung khi uống rượu Thái Hậu bỏ ra rằng Nam Việt nội thuộc trung quốc là lợi cho nước mà tướng quân hình như lại không bằng lòng là vì cớ gì cốt để cho chọc tức sứ giả sứ giả còn đương hồ như trần trừ chưa dám làm gì ra thấy tai mắt của họ có vẻ khác thường lập tức đứng dậy đi ra thái hậu giận lắm muốn lấy giáo đánh ra vua ngăn lại ra bèn chia ra lấy quân lính của em rồi về cáo ốm không chịu gặp vua và sứ giả ngầm cùng các đại thần như làm loạn vua vốn không có ý giết gia gia cũng biết vì thế đến mấy tháng không hành động gì riêng một mình thái hậu muốn giết gia nhưng thế không diễn nổi hắn đến nghe tin gia không nghe mệnh mà vua và thái hậu thì đơn chiếc yếu đuối không thể chế ngự nổi sứ giả thì rút rát không quyết đoán lại thấy rằng vua và thái hậu đã nội phụ rồi chỉ một mình lữ gia làm loạn không Đáng giấy quân muốn sai Trang Sâm đem 2.000 người sang xứ Trang Sâm nói lấy sự hòa hiếu mà sang thì vài người cũng đủ rồi Lấy vũ lực mà sang thì 2.000 người không làm gì được Sâm từ chối không nhận hắn đế bền bãi trước Trang Sâm Tướng Tế Bắc cũ là Hàn Thiên Thu hăng hái nói Một nước Việt Cẩm còn con lại có Vương và Thái Hậu Nước ấy làm nội ứng chỉ một mình thừa tướng Lữ Gia làm loạn Đối xín cấp cho 300 dũng sĩ thế nào cũng chém được ra để về báo bây giờ hán sai thiên thu và em cù thái hậu là cù lạc đem hai người tiến vào đất việt giữ gia mới hạ lệnh cho trong nước rằng vua tuổi còn nhỏ thái hậu vốn là người hán lại cùng với sứ giả nhà hán dâm loạn chuyên lý muốn nội phụ với nhà hán đem hết đồ châu báu của tiên vương dâng cho nhà hán để nịnh đem theo nhiều người đến trường an bắt bán đi làm đầy tớ chỉ nghĩ mỗi lợi một thời không nghĩ đến xã tắc họ triệu và lo gì đến miêu kế muôn đời Bèn cùng với em đem quân đánh vua giết vua và thái hậu giết chết bọn sứ giả nhà hán sai người đi báo cho tần vương ở thương ngô và các quận ấp lập quan trường của minh vương là thuật dương hầu kiến đức làm vua vua bị giết đặt thụy là ai vương sử thần ngô sĩ liên bàn Tai vạ của hai vương tuy ở bởi tự giang mà thực sự thì gây mầm từ cù hậu, kể ra sắc đẹp có thể làm đổ nước nhà người ta, thì có nhiều manh mối, nhưng cái chịu gây mầm không thể biết trước được, cho nên các tiên vương tất phải đặt ra lễ cưới, tất phải cẩn thận đạo vợ chồng, tất phải biết về sự hiểm nghi, rõ cơ nhỏ nhặt, tất phải chính trị trong ngoài, Tất phải ngăn ngừa việc ra vào Tất phải dạy đạo tam tầm Rồi sau mối họa mới Không bởi đâu mà đến được Ai vương ít tuổi không thể ngăn giữ được mẹ giữ ra giữ nước Việc trong việc ngoài lại Không đủ biết hay sao Khách của nội lương đến Thì còn đón tiếp có lễ nghi Có chỗ thứ tự Cung có số Thừa tiếp có người Sao để đến nỗi thông dân với mẫu hậu được? Mẫu hậu ở thầm trong thẩm trong cung không dự việc ngoài khi nào có việc ra ngoài thì có xe ra cá có màn đuôi chỉ cung tần theo hầu sao để lính lỗi thông dâm với sứ khách được bọn ra toàn dập tắt lửa cháy đồng trong khi dương cháy ư thì thả ngăn ngay cái cơ họa loạn từ khi chưa đúng ra có hơn không cho nên người ta nói làm vua mà không biết đại nghĩa xuân thu tất phải chịu cái tiếng thủ ác cái làm tôi mà không biết đại như xuân thu tất phải mắc tội trước môi giết vua. tức như là minh vương ai vương và Lữ ra vậy thuật dương vương tiếp theo thuật dương vương thuật dương vương thuật dương Vương ở ngôi thuật dương dương ở ngôi chỉ có một năm cơ nghiệp họ triệu cù hậu làm nghiêng rỗng nhổ rồi ngọn cũng theo mà đổ tên quý đã kiến đức con trưởng của minh vương là con người vợ việt bây giờ mùa đông tháng 10, tề tứ lũi ra đã lập vua lên ngôi mà quân của hàn thiên thu đã vào cõi đánh phá một vài ớt nhỏ ra bèn mở đường thẳng để cấp lương cho còn cách bốn mươi dặm đến phiên vung thì ra xuất quân đánh giết được bọn thiên thu sai người đem sứ tiết của nhà hán đóng vào hòm để trên cửa ải tức là đèo đại dũ dùng lời khéo để tạ tội và pháp binh giữ chỗ hiểm yếu hán đế nghe tin sai phục ba tướng quân chú phục ba tướng quân danh hiệu đặt cho những ông tướng được Phái đi đánh ở miền biển phương Nam Gọi là phục ba Nghĩa là dẹp sóng Hết chú Lộ Bắc Đức xuất phát từ Quế Dương Lâu thuyền tướng quân chú Lâu thuyền tướng quân danh hiệu đặt Cho những ông tướng chỉ huy thủy quân Gồm những thuyền lớn có lầu Để đi đánh phương Nam Hết chú Dương Bọc Xuất phát từ Dự Trương Qua thuyền tướng quân chú qua thuyền tướng quân có thuyết thì cho rằng vì là người Việt hay lặn xuống nước để đội thuyền của địch lên cho đám nên người Trung Quốc cấm mũi qua hay mũi mát ở dưới thuyền để phòng gọi là qua thuyền qua thuyền tướng quân sự chết thiếu họ xuất phát từ Đinh Lăng hạ lại tướng quân chú hạ lại nghĩa là xuống thác xuống gành sông ở đất việt có nhiều gành nhiều thác trung quốc chọn người thạo việc xuống gành để chỉ huy thủy quân mà đi đánh người việt hết chú giáp chết thiếu họ đem quân xuống thương ngô chỉ nghĩa hầu quý chết thiếu họ đem quân giả lang xuống sông tường kha các đạo điều hội ở phiên ngung năm canh ngọ năm thứ nhất tức là năm một trăm mười một trước công nguyên hán nguyên đỉnh Năm thứ sáu mùa đông Dương Bộc Nhà Hán Đem 9.000 tinh binh đánh lấy đất Tầm hiệp rồi phá Thạch Môn Lữ ra chất đá giữa sông gọi là Thạch Môn Lấy được thuyền thóc của ta Nhân buộc lấy thuyền Bắt được mấy vạn người đợi phúc Báo tướng quân lộ Bác Đức Bác Đức nói vì đường xa nên đến chậm Rồi cùng hội với lâu thuyền tướng quân Đem hơn 1.000 người đến cùng tiến Phi ngung, vua và lữ gia đều giữ thành Dương Bộc Tự chọn chỗ tiện lợi, đóng ở Đông Nam Thành Lộ Bắc Đức đóng ở phía Tây Bắc Thành Vừa chập túi, Dương Bộc đánh bại quân triệu Phóng lửa đốt thành, Bác Đức không biết quân trong thành nhiều hay ít Bèn đóng đinh sai sứ chiêu hàng kẻ nào ra Hàng đều cho ấn thao lại tha Cho về để chiêu dụ nhau Lâu thuyền tướng quân Dương Bộc cố sức đánh Địch lại ùa chạy ngược vào dinh của Lộ Bắc Đức Đến tờ mở sáng trong thành đều hàng, vua và gia cùng với vài trăm người nhân ban đêm chạy ra biển. bắc Đức lại hỏi những người đầu hàng biết chỗ ra chạy mới sai người đuổi theo. Hiệu ý tư mã là Tô Hoàng bắt được vua, quan lang Việt là đô kế, có bản chép là tôn đô bắt được gia. Bây giờ quân của Hạ Lại và qua thuyền và quân dạ lang của Chỉ nghĩa hầu chưa đến mà nước Việt đã bị Lộ Bắc Đức và Dương Bọc dẹp yên rồi. Bây giờ nước Việt ta sai ba quan sứ mang 300 con châu, 1.000 vò rượu và sổ. Hộ của ba quận Giao Chỉ, cửu chân và Nhật Nam đến xin hàng Lộ Bắc Đức cho ba quan ấy làm thái thú ở ba quận để trị dân như cũ. Hai chú đoạn này chép Giao Châu ngoại vực ký do Thủy Kinh chú của 14 dẫn nhưng sách ấy chép. Lộ tướng quân đến hợp phố khiến hai viên điển sứ của Việt Vương đem dân 100 con bò 1.000 chung rượu và đem trình hộ khẩu hai quận, rồi cho hai viên điển sứ của Việt Vương làm thái thú hai quận giao chỉ và kiểu chân, hết chú. Nhà Hán lấy đất Việt chia làm 9 quận là Nam Hải, quận nhà Tần đặc cũ, nay tức là tỉnh Quảng Đông của nhà Minh. Thương Ngô, nhà Đường gọi là Ích Châu, đời xưa là đất Âu Lạc, nước Việt ta, chú. Thượng Ngô, đời Đường gọi là Ngô Châu chứ không phải là Ích Châu, nay là huyện Thương Ngô, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Út Lâm, nhà Tần là quận Quế Lâm, Hán Vũ Đế đổi làm tên này hợp phố. Nhà Tần là tượng quận, nay thuộc Liêm Châu, Giao Chỉ, Kiểu Trân, Nhật Nam đều là tượng quận đời nhà Tần, chú, tượng quận. Vốn là đất miền Tây, tỉnh Quảng Tây và đất tỉnh Quý Châu chứ không phải là đất nước ta Xong từ xưa nhiều nhà học giả vẫn đặt lộn vị trí của tượng quận như thế Hết chú, đều là tượng quận Đời Tần, Châu Nhai Đan Nhĩ đều ở trong biển lớn, từ đây nhà Hán mới đặt thứ sự thái thú chú Về kỷ nhà triệu sách toàn thư chủ yếu là chép theo sách sử ký đế kỷ Nam Việt triệu đà chuyện Sách tiền hán thư Đế kỳ Nghiêm trợ chuyện Nam Việt phương truyện Sách tư trị thông giám Những chỗ toàn thư in sai Chúng tôi đều đối chiếu Với các sách ấy mà sửa lại Hết chú Lê Văn Hiêu bàn Lữ gia căn nhân ai vương Và cổ Thái hậu Chứa cầu làm chư hầu nhà hán Đừng triệt bỏ cửa quan ở bên dưới Có thể gọi là biết trọng Đứa, đứa cậy xong can mà không nghe Thì nghĩa đáng Đem hết bảy tôi đến triều đình Trước mặt vua trình bảy lợi hại Về việc nước Hán, nước Việt đều xưng lý cả Có lẽ ai vương và Thái hậu Cũng nghe ra mà tình hộ Nếu lại vẫn không nghe theo thì nên Tự nhận lỗi mình Mà lánh ngôi tể tướng Nếu không thế thì dùng việc Cũ họ y hoắc Chú họ y là y doãn công thần Của vua Thang nhà Thương thái giáp là con của vua thang vô đạo không nghe lời can của y doãn doãn đầy ra đất đồng sau thái giáp hối thải doãn lại đón về cho làm vua họ hoắc là hoắc quang nhà hán được di chiếu của hán vũ đế cho phụ chính giúp chiêu đế đến lúc chiêu đế chết quang rước lập xương ấp vương nhưng xương ấp vương dâm loạn quang lại phế đi mà lập tiên đế hết chú Chọn Một người trong hàng con của minh vương Để thay ngôi cho ai vương được Như thái giáp và sư ấp Mà giữ toàn tính mệnh như thế Thì không lỗi đường tiến thoái Nay để giết cả vua Để hạ lòng hoán riêng Lại không biết cố chết giữ lên nước Để cho nước Việt bị chia cắt Mà vào làm tôi nhà Hán Thì tội của lữ ra giết chết cũng chưa đáng Đấy là sự thần liên Văn Hiêu Bản Sự thần ngô sĩ liên bản Ngũ lĩnh đối với Đất Việt ta là cửa ngõ của nước, cũng như hỏ lao của nước trịnh, hạ dương của nước quốc Làm vua nước Việt tất phải đặt quân chỗ hiểm để giữ nước, không thể để cho mất nước được Họ chịu để mất không giữ được chỗ đấy đến nỗi nước mất, dòng tiền mở cõi chia cắt ra Đất Việt ta lần này lại bị chia ra, đã thành ra Nam Bắc Sau này có đế vương nào nổi dậy, chỗ địa hiểm đã mất rồi, khôi phục lại tất nhiên là khó cho nên Trưng Lữ Vương có thể đánh được đất lĩnh Nam mà không thể giữ được nơi hiểm yếu ở Vũ Lĩnh rốt cuộc đến bại vong. Sĩ Vương tuy lại toàn thịnh nhưng còn là chư Hầu bây giờ chưa chính vị hiệu sau khi chết lại mất hết mà các nhà Đinh, Lê, Lý, Trần chỉ có từ đất Giao Châu về Nam thôi không khôi phục được đất cũ của triệu Vũ Đế phải như vậy trở lên là họ triệu bắt đầu từ Vũ đế năm giang ngọ đến thuật dương vương năm canh ngọ là hết gồm năm đời tổng cộng chín mươi bảy năm tức là từ năm hai trăm lẻ bảy đến năm một trăm mười một trước công nguyên hết kỷ triệu võ đế hết vi dao thứ tư Sử ký toàn thư chọn bộ Đại Việt Sử ký toàn thư chọn bộ Dòng lạc người Sử Ký Toàn Thư Video số 5 Tiếp theo Đại biệt Sử Ký Ngoại Kỳ Toàn Thư Quyển 3 Kỷ thuộc Tây Hán Năm Tân Mùi Tức là năm 110 trước công nguyên Hán Nguyên Phong Năm thứ nhất nước Việt ta đã thuộc về nhà Hán Nhà Hán cho Thạch Đái Làm Thái Thú 9 quận Chế độ nhà Hán lấy châu lãnh quận Trừ hai quận Châu Nhai, Đam Nhĩ đều ở ngoài biển, còn bảy quận thuộc về Giao Châu, Đái Làm Châu Thái Thú, Chú. Theo quan chí nhà Hán, Châu đặt thứ sử, quận đặt Thái Thú, do đó sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục đã sửa lại là thạch đái làm thứ sử của Bộ Giao Chỉ, năm Nguyên Dinh, năm thứ 5, tức là năm 112 trước Công Nguyên. Hán Vũ Đế đặt ở đất chiếm được của nước Nam Việt 9 quận, Nam Hải, Thượng Ngô, Út Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Kiều chân Nhật Nam, Châu Nhai, Đạm Nhĩ, sau gồm vào dưới quyền cai trị của Thứ Sử, Bộ, Đóng Ở, Giao Chỉ, nên gọi là Giao Chỉ Bộ. Hai quận Châu Nhai và Đạm Nhĩ trên đảo Hải Nam sau bị bỏ mà ừ. gồm vào quận Hợp Phố, Nhưng cũng còn sai vì trước Thứ Sử đến năm Nguyên Phong thứ năm, Hán vũ Đế mới đặt gọi là Thứ Sử Bộ của Châu. Có lẽ đến năm ấy chứ không phải. Năm thứ nhất mới cử Thạch Đái sang làm Thứ Sử Bộ Giao Trì. Hết, chú. Đến khi Đái chết, Hán Chiêu Đế lấy Chu Trương thay. Đến cuối đời Vương Mãng, Giao Châu, Mục là Đặng Nhượng cùng các quận đóng chặn bờ cõi để tự giữ Tướng nhà Hán là Sầm Bành vốn quen thân với Nhượng gửi thư cho Nhượng bày tỏ công đức của nhà Hán Bây giờ Nhượng đem Thái Thú, Giao Chỉ là Tích Quang Và Thái Thú các quận là bọn Đỗ Mục sai sứ sang Cống Hiến nhà Hán Nhà Hán đều phong làm liệt hầu cả Bây giờ là thời Hán Quang Vũ năm kiến vũ thứ năm là năm kỷ sửu tức là năm 29 sau công nguyên. Tích Quang là người quận Hán Trung khi ở giao chỉ lấy lễ, lễ nghĩa dạy dân sau nhà Hán lại lấy Nhâm Diên làm thái thú kiểu chân Diên là người Uyển huyện tục người kiểu chân chỉ làm nghề đánh cá đi săn không biết cày cấy. Diên mới dạy dân khai khẩn ruộng đất Hàng năm cày trồng, Chăm họ nó đủ Dân nghèo không có sinh lễ Thì Diên bảo các trưởng lại trở xuống Bước bổng lộc ra để giúp đỡ Cùng một lúc Lấy vợ có đến 2.000 người Diên coi việc 4 năm thì bị gọi về Người kiểu chân làm đền thờ Những người đẻ con đều đặt tên là Nhâm Phong hóa văn minh của đất lĩnh Nam Bắt đầu từ hai thay thu ấy Một chú xem hậu hán thư quyển bảy mươi sáu nhâm diên truyện quyển tám mươi sáu nam man truyện năm kỷ hợi tức là năm ba mươi chín quang vũ lưu tú kiến vũ năm thứ 15, hán thú thái thú giao chỉ là tô đại định chính lệnh tham bạo trương nữ vương dưới binh đánh trở lên thuộc nhà hán từ năm tân mùi đến năm kỷ hợi cộng một trăm bốn mươi chín năm Đến năm 110 trước công nguyên, cho đến năm 39 sau công nguyên. Kỷ Trưng Nữ Vương ở ngôi 3 năm. Trưng Vương, vua rất hùng dũng đánh đuổi tô định dựng nước xưng Vương xong về là đàn bà cho nên không làm nên công tái tạo. Tên huý là Chắc, họ Trưng, Nguyên là họ Lạc con gái của Lạc Tướng huyện Mê Linh, chú huyện Mê Linh trước là bộ Lạc Mê Linh tương đương với miền Phú Thọ Sơn Tây Vĩnh Phú ngày nay, thành Mê Linh ở làng Hạ Lôi huyện Yên Lãng tỉnh Vĩnh Phú ngày nay hết chú. Về đất Phong Châu vợ của Thi Sách ở huyện Chu Diên, chú huyện Chu Diên trước là bộ Lạc Chu Diên tương đương với đất tỉnh Hà Tây và tỉnh Nam Hà ngày nay ở dọc sông Đáy hết chú. Thi sách cũng là con lạc tướng, con hai nhà kết hôn với nhau, sách cương mục tập lãm, lấy lạc làm họ là lầm, đóng đô ở Mê Linh, năm canh tí thứ nhất, tức là năm thứ 10, sau công nguyên, hán kiến vũ năm thứ 16, vua khổ về thái thú tô định bó buộc vào pháp luật, lại thù vì định giết chồng mình, mới cùng em gái là nhị, Trương nhị nổi binh đánh lấy trị sở của châu định chạy về nam hải các quận kiều châu nhật nam hợp phố đều hưởng ứng lấy được sáu mươi năm thành ở lĩnh nam tự lập làm vua mới xưng là họ trưng năm tân sửu năm thứ hai tức là năm bốn mươi một hán tiến vũ năm thứ một bảy mùa xuân tháng hai ngày ba mươi có nhật thực nhà hán thấy họ trưng xưng vương nổi binh đánh lấy các thành ấp các quận ở biên thùy bị khổ sở mới hạ lệnh cho trường sa Hợp phố và giao châu ta Sắm sẵn xe thuyền sửa sang cầu đường Thông cực núi khe Chứa thọc lương cho mã viện làm phục ba tướng quân Phù lạc hầu lưu long làm phó tướng sang lấn nước ta Chú Xem hậu hán thư quyển 24 mã viện chuyện Quyển 26 86 man, Nam man chuyện Hết chú Năm nhân dần Tức là năm thứ ba Năm 42, Hán Kiến Vũ năm thứ 18, Mã viện theo ven biển mà tiến, san núi làm đường, đi đường hơn nghìn dặm đến Lãng Bạc ở phía tây nhai của La Thành, gọi là Lãng Bạc, chú. Lời chú này đáng ngờ Lãng Bạc, đáng ở về địa phận Bắc Ninh, miền huyện Tiên Du, nay là huyện Tiên Sơn, hết chú, đánh nhau với vua, vua thấy thế giặc mạnh lắm tự nghĩ quân của mình là quân ô hợp sợ không chống nổi lui quân về giữ đất cấm khê cấm khê sửa cũ chép là kim khê quân chúng cũng cho vua là đàn bà sợ không đánh nổi địch bèn chạy tan cả quốc thống lại mất lê văn hiêu bàn chứng chắc chứng nhị là đàn bà hô một tiếng mà các quận kiểu chân nhật nam hợp phố và sáu mươi năm thành ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay đủ biết là hình thế đất Việt ta có thể dựng được cơ nghiệp bá vương tiếc rằng nối sau họ triệu cho đến trước họ Ngô tức là Ngô Quyền trong khoảng hơn nghìn năm bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay làm thần bọc cho người phương Bắc há chẳng xấu hổ với hai chị họ trưng là đàn bà ư ôi có thể gọi là tự bỏ mình vậy trở lên trưng nữ vương bắt đầu từ năm canh tý đến năm nhâm dần thì hết Cộng là 3 năm, tức là năm 40 đến năm 42 sau công nguyên Kỷ thuộc Đông Hán Năm Quý Mão, Trưng Vương năm thứ 4, tức là năm 43 Hán Kiến Vũ năm thứ 19, mùa xuân tháng riêng Trưng Nữ Vương và em gái là nhị chống cự lại với quân nhà Hán Thế cô đều thua chết, mã viện đuổi theo đánh quân còn sót Của bọn Đô Dương đến huyện cự Phong hay là Cự Phong chú huyện Cự Phong huyện thuộc quận Cửu Trân tương đương với miền đất thuộc huyện Thọ Xuân và huyện Đông Sơn ngày nay về hữu ngạn sông Chu hết chú. thì bọn đô dương hàng viện mới dựng cột đồng làm giới hạn cuối cùng của nhà Hán cột đồng tương truyền là ở trên động cổ lâu chú cương mục chép là động cổ sâm đúng hơn chuyện cột đồng của mã viện thuộc về truyền thuyết người đời sau đặt nó ở nhiều chỗ khác nhau từ biên giới việt trung cho đến núi ngũ đầu trụ gần đèo đại lãnh đều không tin được cổ sâm là tên một động ở phía nam khâm châu của trung quốc gần biên giới nước ta hết chú viện mới dựng cột đồng làm giới hạn cuối cùng của nhà hán cột đồng tương truyền ở trên là động cổ lâu hay cổ sâm thuộc khâm châu viện có đề câu rằng câu thề rằng cột đồng gãy thì giao châu diệt người việt đi qua dưới cột ấy thường lấy đá chất vào thành như gò đống vì sợ cột ấy gãy mã tổng nhà đường lại dựng hai cột đồng ở chỗ cũ của nhà hán ghi rõ là mã đức sửa là tổng để tỏ rõ ra là dòng dõi của phục ba Nay chưa rõ ở chỗ nào Hai sông Tả Giang hữu Giang mỗi nơi có một cột Viện thấy rằng huyện Tây Vu có đến 33.000 hộ Xin chia làm hai huyện Phong Khê và Vọng Hải Hán Đế nghe theo Viện lại đắp thành Kiển Giang ở huyện Phong Khê Chú huyện Tây Vu có lẽ là tương đương với miền đất ở Giữa sông Cầu và sông Ca Lỗ Cùng với lưu vực các sông Lô Gầm Chảy là một huyện địa thế rất rộng Huyện Phong Khê, trị sở. Huyện Phong Khê có lẽ là điểm loa thành của An Dương Vương tức cổ loa ngày nay. Huyện Vọng Hải có thể là từ khoảng các huyện Bình Xuyên, Kim Anh, Đa Phúc của tỉnh Vĩnh Phúc trở lên phía Bắc. Hết chú. Thành đắp tròn như hình cái kén cho nên gọi là Kiển. Nước Việt ta lại thuộc vào nhà Hán. Ba năm sau mã viện trở về thổ nhân thương mến trưng nữ vương làm đền thờ ở đền ở hát giang chú nay là xã hát môn huyện phúc lộc ở đất cũ thành phiên ngung cũng có đền sử thần ngô sĩ liên bàn họ trưng giận thái thú nhà hán bạo ngược vung tay hô một tiếng mà quốc thống nước ta suýt được khôi phục khí khái anh hùng không những là lúc sống dựng nước sưng vương mà sau khi chết còn có thể chống ngăn tai họa, phòng gặp những việc tai ương hạn đến cầu đảo, không việc gì là không ứng. cả bà em cũng thế, vì là bà mà có đức hạnh kẻ sĩ, cái khí hùng dũng trong khoảng trời đất không vì thân chết mà kém đi. bọn đại phu chẳng nên nuôi lấy cái khí phách cương trực chính đại ừ. năm giáp thìn tức năm thứ bốn mươi bốn sau công nguyên năm hán kiến vũ năm thứ hai mươi từ đây về sau trải các đời hán minh đế hán trương đế hán hòa đế hán thượng đế hán ai đế phàm là năm đời tổng cộng tám mươi hai năm duy đời minh đế là lý thiện người huyện nam dương làm thái thú nhật nam chính trị ân huệ yêu dân vỗ yên người tự, tục khác sau đổi thành thái thú kiểu chân năm bính tý một trăm ba mươi sáu sau công nguyên hán thuận đế Bảo Vĩnh Hòa năm thứ nhất Thái thú là chu sưởng cho là giao châu ở ngoài chín châu ở mép bách biệt dân biểu xin đặt phương Bá chú phương Bá người đứng đầu hầu một phương. Hán đế cho kiểu chân xưởng làm thứ sử tóm coi các quận huyện năm đinh sửu tức là năm một trăm ba mươi bảy Hán Vĩnh Hòa năm thứ hai người man ở huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam ở địa giới nước Việt thường xưa là bọn khu liên đánh quận huyện giết trưởng lại thứ sử giao châu là phản diễn đem quân châu và quân kiều chân được hơn người đến cứu binh sĩ đi xa mùa thu tháng 7, quân hai quận làm loạn đánh lại phủ trị thế chuyển thành mạnh chú sách việt sử thông giám cương mục chép rằng chu Sưởng xin lập giao chỉ làm châu triều đình không cho chỉ cho xương làm thứ sử giao chỉ thôi đến đời hiến đế năm kiến an thứ tám tức là năm hai trăm ba thứ sử trương tân và Thái Thú Sĩ Nhiếp cùng dân biểu xin lập làm Châu, nhà Hán mới đổi giao chỉ làm Giao Châu. Cái tên Giao Châu là bắt đầu có từ đó, hết chú. Năm Mộ Dần 138, tức là Hán Vĩnh Hòa, năm thứ ba, mùa hạ tháng 5, thự sử ngự sử giả xương cùng với các Châu hợp sức đánh bọn Khu Liên không được, bị Khu Liên đánh vây. Hơn một năm binh lương không tiếp tế được, hán đế gọi các công khanh chăm khoan, khanh và các thuộc lại bốn phủ để hỏi phương lược. Đều bàn nên sai tướng phát bốn vạn người, bốn châu Kinh Dương huyện dự đi đánh. Lý Cố Bác vi nói rằng các châu Kinh Dương giặc cướp tụ họp chưa tan trưởng xá Quế Dương thì lại bắt lính nhiều lần. Nếu nay lại làm dối tất sinh họa, người ở châu Duyện, châu dự phải đi xa hàng muôn dặm, chiếu thư thúc giục tất phải bỏ trốn. Nam châu thì trời nắng nực, ẩm thấp lại thêm nam chứng dịch lệ ốm chết mười phần sẽ đến bốn năm phần đi xa muôn dặm, quân lính mỏi mệt. Mới đến lĩnh nam thì đã không thể chiến đấu. Quân đi mỗi ngày có ba mươi dặm mà châu diệt châu dự cách quận Nhật Nam hơn chín dặm phải đi ba trăm ngày mới đến. Tính lương một người. Ăn mỗi ngày năm thăng phải dùng đến 60 vạn hộp gạo là không kể lương của tướng lại và lừa ngựa đặt quân ở đấy ốm chết. Rất nhiều đã không đủ quân chống giặc lại phải bắt thêm. Thế là xẻo cắt lòng bụng để chắp vá cho tứ chi kiểu chân và Nhật Nam chỉ cạnh nhau có 1.000 dặm mà đem lại dân đi đánh. Họ còn không chịu huống chi lại làm khổ quân lính ở Bốn Châu để cứu nạn xa muôn dặm. Trước đây, trung lang tướng Doãn Tiệu đánh người Khương, làm phản ở Ích Châu. Người Ích Châu có ngạn ngữ rằng, lỗ lai thượng khả, Doãn lai sát ngã. Tức là giặc đến còn khá, họ Doãn đến thì ta chết. Sau Tiệu có lệnh đòi về, đem quân giao cho Châu Phán là Trương Kiều. Kiều nhân dùng tướng lại của Tiệu chỉ trong 10 hôm, giết hết được giặc cướp. Thế là bằng chứng tỏ rằng, sai tướng đi là vô ích mà Châu Quận có thể dùng được ngay nên chọn người nào có dũng được nhân huệ có thể làm tướng suy được cho làm thứ sử thái thú rời lại và dân ở nhật nam đến nương tựa với giao chỉ ở bắc trở lại chiêu mộ người man di khiến họ đánh lẫn nhau chuyển vận vàng lụa đến để cấp cho kẻ nào có thể phản gián dụ hàng thì cắt đất phong cho thứ sử tính châu trước là trúc lương những hằng quyết đoán kiều trước ở công phá giặc đều có thể nhiệm được bốn phủ đều theo lời bàn của cố bèn cho lương làm thái thú kiểu chân kiều làm thứ sử giao châu kiều đến nơi thế lấy lòng thực dỗ bảo dân chúng đều hàng phục lương đi một xe đến kiểu châu tỏ rõ uy tín ra đầu hàng đến vài vạn người chú xem hậu hán thư quyển tám mươi sáu nam man truyện hết chú Năm giáp thân, tức là năm 144, Hán kiến khang năm thứ nhất, mùa thu tháng 8, Hán đế mất. Mùa đông tháng 10, người Nhật Nam lại đánh đốt quận ấp, thứ sửa cửu chân là Hạ Phương, gọi những kẻ ra hàng và dỗ bảo, rồi đổi Phương làm thái thú Quế Dương, lấy lưu tảo thay chú. Theo hậu hán tư, cư mục nên sửa là năm canh tí diên hy thứ 3, tức là năm 160, hết chú. Năm canh tí 160 Hán Hoàn Đế Chí Nguyên gia năm thứ 2 Tức là năm 16 mùa đông tháng 11 Người quận kiểu Trân lại đóng giữ Quận Nhật Nam quân chúng Trở nên mạnh hơn khi ấy Hạ Phương Đã đổi làm Thái Thú Quế Dương lại cho Làm thứ sử kiểu chân Sửa lại là giao chỉ Oai thế và ơn huệ Của Phương vẫn có tiếng Đến khi Nhật Nam chúng tụ họp Hơn 2 vạn người đem nhau đến đầu hàng Phương Năm mậu ngọ 1.000 178. Hán linh đế hoành quang hòa thứ nhất mùa hạ tháng tư người châu và bọn man ô hử chú hậu hán thứ quyển 86 chết rằng giao trì hợp phố và man ô hử làm phản chiêu dụ các quận cửu châu nhật nam hợp thành mấy vạn người đánh chiếm quận huyện ô hử ở phía nam quảng châu phía bắc giao châu nay còn có ô hử sơn ở phía đông hoành huyện tỉnh quảng tây hết chú năm hậu ngọ một trăm bảy mươi tám hán linh đế hoành quang hòa năm thứ nhất mùa hạ tháng bốn người châu và bọn ma nô làm loạn đã lâu mục thú là chu ngung không thể ngăn được người châu là bọn lương long nhân thế giấy binh đánh phá quận huyện quân đến vài vạn người năm tân dậu tức là năm một trăm tám mươi một hán cang hòa năm thứ tư hán đế sai lan lăng lạnh là chu tuấn người thương ngô quận cối kê sang cứu ngung đường đi qua quê nhà tuấn mộ binh của nhà với binh đem đi cộng là năm người do hai đường tiến vào trước hết sai xem xét thực hư nguyên tuyên dương uy đức để lay động lòng người rồi cùng binh bảy quận tiến bước giết được lương long đồ hàng đến vài vạn người chú xem hậu hán thư quyển bảy mươi một chu tuấn chuyện toàn thư chép là xin sửa là bảy quận hết chú năm giáp tý một trăm tám mươi bốn sau công nguyên hán trung bình năm thứ nhất đường binh người châu bắt thứ sử chu ngung giết đi sai người đến cửa khuyết kể tội trạng của ngung hán đế nghe tâu xuống chiếu chọn kỹ quan lại tài giỏi hữu thi tiến cử giả tung chú cương mục chép là giả mạnh kiên là người lưu thành quận Tung trước làm hữu sử, làm thứ sử. Trước đây những người làm thứ sử, thấy đất châu có các thứ ngọc chai lông trà, tê voi, đùi mồi, xương hương xạ, gỗ tốt, phần nhiều người không liêm khiết. Vơ vét của cải cho đấy, rồi lại xin đổi đi cho nên lại dân đều làm phản cả. Thì khi Tung đến bộ xét hỏi hình trạng làm, làm phản, người ta đều nói rằng chính lệnh trước thuế má quá nặng. Chăm họ không ai Không khốn khổ túng thiếu Kinh sư thì xa không kêu gào vào đâu được Dân không sống cho nên họp nhau để chống cự chứ không Phải thực bụng làm phản Tung mới sai người Chia đi các nơi để khuyên rỗ Khiến đều yên nghiệp làm ăn Gọi những kẻ lưu vong tha bước thuế má Rồi giết kẻ bạo ngược đầu sò Chọn quan lại tốt cho làm quận huyện Chăm họ đều yên nghiệp Các phố ngõ người ta làm bài ca rằng giả phụ lai văn sử ngã tin phản kim kiến thanh bình bất cảm phục bạn ông già đến muộn để ta phản trước nay thấy thanh bình không dám phản nữa tung coi việc được ba năm được gọi về làm chức nghị lang sai lý thiến thay lý tiến là người giao châu ta đến năm bính dần tức là năm 186 sau công nguyên đời hán trung bình năm thứ ba lê văn Hưu bàn xem sử đến thời nước Việt ta không có vua bị bọn xử, người Bắc tham lam tàn khổ Bắc Kinh đường xa không kêu vào đâu được tự nhiên thấy vừa thẹn vừa cảm mong đem lòng như Minh Tông nhà Hậu Đường chú truyền thuyết cho rằng Minh Tông nhà Hậu Đường đêm nào cũng thắp hương khấn trời ở trong cung rằng tôi là người hồ nhân lúc loạn quân chúng xi tô lên xin đặt xin trời sớm sinh ra thánh nhân để làm chủ đến năm sau thì tống thái tổ sinh năm minh dần một trăm tám mươi sáu hán trung bình năm thứ ba lê văn hiêu bàn xem xử đến thời nước việt ta không có vua bị bọn thứ sửa người bắc tham tàn làm khổ bắc kinh đường xa không kêu vào đâu được tự nhiên thấy vừa thẹn vừa cảm mong đem lòng tinh thần như minh tông nhà hậu đường thường thắp hương khấn trời xin trời vì nước việt ta sớm sinh thánh nhân tự làm đế nước nhà Để khỏi bị người phương Bắc bóc lột Trở lên là thời thuộc địa nhà Hán Từ năm Quý Mão đến năm Binh Dần Tổng cộng 144 năm Tức là từ năm ba khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa cho đến năm 186 sau Công Nguyên Kỷ Sĩ Vương Sĩ Vương ở ngôi 40 năm Thọ 90 tuổi Vương là người khoan hậu khiêm tốn Là người yêu quý Giữ cả đất Việt Chống với thế mạnh của Tam Quốc Đã sáng suốt Chí Mưu lại còn có thể gọi là bậc vua hiền Vua họa sĩ quý tên nhíp tự là ngạn uy người huyện quảng tín Tuận, quận thương Ngô tổ tiên người vấn hương nước lỗ trong loạn vương mãng ở bắc triều tránh sang ở đất việt ta đến vương là sáu đời cha là tứ thời hán hoàng đế làm thái thú nhật nam vương lúc ít tuổi sang du học ở kinh đô nhà hán theo học lưu tử kỳ ở dĩnh xuyên chuyên trị sách tà thị xuân thu có làm lời chú giải được cử hiếu liêm bổ làm thượng thư lang vì việc công bị nhiễm chức khi hết tăng cha lại được cử làm mậu tài bổ làm huyện lệnh vũ dương đổi làm thái thú giao châu sửa sang là giao trì phong là động long độ đình hầu đóng đô ở liên lâu tức là long biên sau nhà trần truy phong làm thiên cảm gia ứng linh vũ đại vương chú sĩ nhiếp cũng chỉ là người trung quốc làm thái thú giao trì trong cuộc loạn được vua hán cho làm tuy nam trung lang tướng để chung nóm cả bảy quận vì có công với hán học ở nước ta được giới nho học nước ta suy tôn gọi là sĩ vương rồi sử cũ chép riêng một kỷ đặt tên sĩ nhiếp ngang hàng với triều vua ừ. sau cách sách cương mục cho rằng sĩ nhiếp chưa bao giờ xưng vương nên bỏ kỷ ấy đi là phải làm hiếu liêm xin cũng cho bằng bác sĩ ở mười hai châu để lấy nhân tài chuyên việc ứng đối nhưng hiễu ti sợ rằng mười phương xa nói láo mà chỉ trích điều triều đình Trung Quốc không cho bây giờ người nước Việt ta là lý cầm làm túc vệ ở đài biển dù người làng là bọn bốc long năm sáu người giữa ngày đầu năm các nước triều hội phủ phục ở sân điện tâu rằng ơn vua ban không đều hữu ti hỏi vì cớ gì cầm nói nam việt ở xa không được trời che đất trở cho nên mưa ngọt không xuống gió mát không đến ý lời rất là thành khẩn đau đớn hán đế xuống chiếu yên ủi lấy một người mộ tài nước ta làm lệnh huyện hạ dương một người hiếu liêm làm lệnh huyện lục hợp cầm là người giao châu sau cầm làm quan đến tư lệ hệ úy trương trọng làm thái thú kim thành. Như thế là nhân tài nước Việt ta cùng được tuyển dụng như người Hán là do Lý Cầm. Lý Tiến mở đầu vậy. Chú sách cương mục chú rằng trương trọng đúng là người đời Hán Minh Đế trước đời Lý Tiến, nhưng vì toàn thư lộn Hán Minh Đế với làm tấn Minh Đế nên mới nói do Lý Cầm, Lý Tiến mở đầu. Lời của trương trọng Toàn thư chép sai ngay theo sách Kỷ Thiên Chú, quyển 14 và sách Cương Mục, tiền quyển 2 mà sửa lại để dịch. Xét Tống Văn Đế trong đời Nguyên Gia đi đánh lâm ấp ở phương Nam, tháng năm dựng lên để đo bóng mặt trời thấy bóng mặt trời ở phía bắc của nêu chín tấc một phần ở giao châu thì bóng mặt trời ở phía nam nêu ba tất ba phần giao châu cách sông là thì hơn sáu bảy nhìn dặm chỗ dựa nêu tính đường dây thẳng thì nên bước đi một nghìn dặm đường khai nguyên năm thứ 12 hai do bóng mặt trời của giao châu vào ngày hạ chí thì bóng ở phía nam nếu ba tức ba phân cũng giống như là năm nguyên gia đó sách luận hành của vương súng nói quận nhật nam cách đất lạc gần mười nghìn dặm ở phía nam mặt trời lý chuyên nói từ phủ an nam đến trường an cách bảy ngàn hai trăm năm mươi dặm mạnh quá nói lấy bốn phương mà đo thì an nam đúng là vào đất cuối cùng của trung quốc mà thôi thân ngôn sĩ yên bàn. Người quân tử đối với lời không thể không biện được. Ngày xưa tung miệt nếu không có lời biện thì cùng với cỏ cây mục nát mà thôi. Lý cầm không có lời biện thì sao được dùng ở đời mà người có tài giỏi của nữ việt ta người phương bắc sao mà biết được lời biện không thể không có là như thế đấy. Tuy nhiên Đây chỉ nói riêng về nhân tài thôi, còn như ông Nhẫn, Hồi, ông Mẫn, Tử thì không nói thế được. Năm Đinh Hợi năm thứ 21, tức là năm bảy Hán Kiến An năm thứ hai viên huy nhà Hán gửi thư cho Thượng Cư lệnh là Tuân Húc rằng Giao Châu, Sĩ Phủ Quân đã học vấn sâu rộng lại giỏi về chính trị cho nên trong buổi đại loạn giữ viện một quận được hơn hai mươi năm bờ cõi không xảy ra việc gì dân vẫn yên nghiệp những bọn ký ngộ đều nhờ được ơn dẫu đậu dung giữ đất hà tây thì cũng không hơn được khi việc quan có chút nhà rỗi thì ham đọc thư truyện về xuân tu tả thị truyện lại càng thấy lỗi lạc tinh vi ham đọc thư truyện tôi nhiều lần hỏi về những chỗ ngờ trong chuyện thì đều có kiến giải của tôi nhiều lần của bậc thầy ý chí rõ ràng chu mật lại sách thượng thư thì nghĩa lớn cổ văn kim văn đều biểu lộ rõ ràng đầy đủ anh em đều làm quan coi quận hùng trưởng một châu ở lãnh xa muôn dặm uy tín không ai hơn khi ra vào thì đánh chuông khánh Uy nghi đủ hết kèn sáo thổ tăng xe ngựa đầy đường Người hồ đi sát bánh xe để đốt thương Thường có đến mấy Mươi người vợ cả vợ lẽ đi theo xe kín Các con em cưỡi ngựa theo binh lính quý trọng Ở đương thời Man Di đều sợ phục Dù ý đà cũng không hơn được Chú đoạn này toàn thư chấp sai Ngay theo tam quốc trí Ngô thư quyển năm sĩ nhiếp chuyện Mà sửa lại để dịch huy bây giờ ngộ ở giao châu sau hán đế sai trương tân làm thứ sử tân nhận chức vào năm kiến an thứ sáu nhà hán tân thích việc quỷ thần thường đội khăn màu đỏ gảy đàn đốt hương đọc sách đạo nói rằng có thể giúp việc giáo hóa sau khi bị tướng là khu cảnh giết rồi kinh châu mục là lưu biểu sai linh lang lệnh là lại cung sang Thay Tân, Hán đến nhà, tin Tân chết cho vương sĩ nhiếp ấn và Thư nói. Giao Châu ở cõi xa, phía Nam là sông biển, ơn bề trên không truyền đến được, nghĩa người dưới không bị bị che lấp, mà kẻ nghịch tặc lưu biểu lại sai, lại cung sang nhòm ngó đất phương Nam, nay cho Khanh làm, tuy Nam Trung lang tướng, ông coi bảy quận lĩnh Thái thú giao chỉ như cũ vương sai lại loạn lạc đường xá đức nhãn mà vương vẫn công từ bỏ việc cống hiến hán đế lại xuống chiếu cho làm an viên tướng quân phong tước Long độ đình hầu sau Thái thú thư Ngô là Ngô Cự bất hòa với cung đem binh đánh đuổi cung thì lại chạy về linh lang chú xem tam quốc trí ngô thư quyền nam năm canh dần năm thứ hai mươi bốn tức là năm hai trăm mười hán kiến an năm thứ mười lăm ngô vương là tôn quyền sai bộ chất làm tứ sử giao châu khi chất đến vương đem anh em đến vương mệnh ngô vương cho vương làm tả tướng quân sau vương sai con là Ngẩm làm con tin giữa ngô ngô vương cho làm thái thú vũ xương các con của vương đều cho làm trung năng tướng vương lại bảo thổ hào ấy châu là bọn ung khải đem nhân dân trong quận phụ thuộc xa với nước ngô ở miền đông ngô vương càng khen thăng làm vệ tướng quân phong long biên hầu vương trường sai sứ sang nước ngô đem cống những thứ hương vị quý vải nhỏ có đến hàng nghìn các cổ quý như ngọc chai, ốc lớn, lưu ly, lông chả, đồi mồi, sừng tê, tàng nà, voi và các thứ quả lạ như chuối dừa, lông nhãn không năm nào là không tiến lại cống mấy trăm con ngựa Ngô Vương đưa thư sang ban cho rất hậu để yên ủi và đáp lại Sự thân Lê Văn Hưu bàn sĩ vương lấy lòng khoan hậu khiêm tốn kính trọng kẻ sĩ được người thân yêu mà được quý thịnh một thời lại rõ nghĩa lớn biết thời cơ tuy tài và dũng khí không bằng triệu vũ đế mà chịu nhún mình thờ nước lớn để giữ viện bờ cõi có thể gọi là người có trí tiếc rằng có nối vui không vính vác nổi cương nghiệp đời trước đã để cho bờ cõi nước việt ta đã đến toàn thịnh mà lại còn bị chia cắt đáng buồn thay năm bính ngọ năm thứ bốn mươi tức là năm hai trăm hai mươi sáu hán hậu chúa thiệu kiến hưng năm thứ tư và ngô tam ngô tôn quyền hoàng vũ năm thứ năm vua mất trước vua đã ốm chết đi ba ngày người tiên là đồng phụng cho một viên thuốc hòa vào cho ngậm bưng lấy đầu mà lay động một chốc lại mở mắt ra cử động tay sắc mặt bình phục dần dần ngày hôm sau ngồi dậy được bốn ngày lại nói được rồi lại như thường phụng tên tự là sương dị người huyện hậu quang chuyện chép trong liệt truyện huyện hậu quan thuộc phúc châu sử thần ngô sĩ liên bàn nước ta được thông thi thư pháp thông thi thư tập lễ nhạc làm một nước văn hiến bắt đầu từ sĩ phu vương cũng đức ấy không chỉ ở đương thời mà còn có thể truyền mãi cho đời sau há chẳng lớn lắm sao con mà bất hiếu là tội của con thôi tục truyền sau khi vua chết đã trôn đến cuối đời tấn là hơn một trăm sáu mươi năm người lấp mấp vào cướp đào mà của vương trông thấy mình mặt vẫn như sống rất sợ lại lấp lại người địa phương cho là thần làm miếu để thờ gọi là tiến sĩ vương vì là khí tinh anh không nát nên thành thần vậy đền thờ tại thành Long Biên cũ trở lên sĩ vương kỳ sĩ vương từ năm đinh mão đến năm bính ngọ tổng cộng được bốn mươi năm tức là từ năm một trăm tám mươi bảy đến năm hai trăm hai mươi sáu Hết kỷ sĩ vương. Hết video số 5. Còn tiếp. Đại biệt sử ký toàn thư. Video số 5. Tiếp theo. Đại biệt sử ký ngoại kỷ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 người kiểu chân làm đền thờ những người đẻ con đều đặt tên là nhâm phong hóa văn minh của đất lĩnh nam bắt đầu từ hai thái thu ấy một chú xem hậu hán thư quyển bảy mươi sáu nhâm diên chuyện quyển tám mươi sáu nam man chuyện năm kỷ hợi tức là năm ba mươi chín quang vũ lưu tú tiến vũ năm thứ 15 hán thú Thái thú Giao Chỉ là tô đại định chính lệnh tham bạo trưng nữ vương giấy binh đánh trở lên thuộc nhà Hán từ năm tân mùi đến năm kỷ hợi cộng một trăm bốn mươi chín năm đến năm một trăm trước công nguyên cho đến năm ba mươi chín sau công nguyên kỷ trưng nữ vương ở ngôi ba năm trưng vương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 chọn bộ đại việt sử ký toàn, toàn thư chọn bộ video số 6 Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư quyền 4 Kỷ thuộc Ngô Tấn Tống Tè Lương năm Đinh Mồi 227 Hán Kiến Hưng năm thứ 5 Ngô Hoàng Vũ năm thứ 6 Vua Nữ Ngô nghe tin Sĩ Vương mất thấy Giao Châu ở xa cách mới chia từ Hợp Phố trở về Bắc thuộc Quảng Châu cho Lữ Đại làm thứ sử từ quận Hợp Phố trở về Nam thuộc và Dao Châu cho Đại Lương làm thứ sử. Lại sai Trần Thị làm thái thú thay cho vương đại ở lại Nam Hải. Lương và Thị đều tiến đi, đến Hợp Phố thì con vương là Huy đã tự làm thái thú rồi, đem binh người họ ra chống cự. Cuối đời nhà Hán, các họ cùng nổi loạn người miền Nam Hợp, người họ làm binh để tự vệ cho nên gọi là tổng binh. Lương đóng lại ở Hợp Phố. Lại viên của Vương là Hoàn Lâm cúi đầu can Huy xin nên đi đón lương Huy giận đánh chết lần sử thần ngô sĩ liên bàn Từ xưa hễ giết bề tôi can ngăn Thì không bao giờ là không mất nước Nước Trần giết Tiết Giã Nước tề giết Cô Huyên Việc nước Trần nước tề đáng làm gương soi Lấy việc ấy làm răn Thế mà còn có người giết bề tôi can ngăn Như sĩ Huy Nối nghiệp chưa kịp quay gót Mà đã tử vong là đáng lắm Anh của Lân là chị và con là Pháp lại họp binh người họ đánh Huy Huy đóng cửa thành để giữ. Bọn chị đánh mấy tháng không hạ được thành biển giảng hòa và bãi binh. Vừa Lữ Đại dâng chiếu nước ngô đến đánh Huy. Đại đem quân từ Quảng Châu ngày đêm đi gấp đến hợp phố cùng với Lương đều tiến. Dụ các con sĩ vương là trung lang tướng khuôn báo với Huy ra chịu tội. Tuy mất chức quận thú nhưng đảm bảo không có sự lo ngại gì khác đại theo khuông chú khuông là con của sĩ nhất gọi sĩ nhất bằng bác đến sau anh huy là chi đem em huy là bọn cán tung sáu người vén tay áo ra đón đại đại tạ và khiến mặc áo lại rồi đến chị sở của quận sáng sớm hôm sau bày màn chướng bởi anh em huy theo thứ tự đi vào tân khách đầy nhà đại đứng dậy cầm phù tiết đọc tờ chiếu kể tội lỗi của huy người tả hiễu bèn bắt chói Tay anh em Huy cuột ra đằng sau, đưa ra ngoài rồi đem chém cả, lấy đầu đưa về Vũ xương chú, đối chiếu và sửa theo tam quốc chí ngô thư quyền năm sĩ nhếp chuyện. Sử thân ngô sĩ liên bàn, sĩ Huy cha mất, không xin mệnh lệnh mà tự lập, lại đem theo quân chống cự, theo nghĩa thì phải đánh, xong lữ đại đã dỗ ra hàng mà lại giết đi là bậy. Kể ra sự tự tin là cái báu của nước, huy chịu ra hàng lẽ ra nên trói giải về vũ xương để cho sự sinh sát tự do quyền ở trên. Uy tín đối với kẻ dưới thế chẳng hơn ư. Tôn Thịnh có nói, vỗ người xa, yên người gần, không gì hay bằng tin. Lữ đại giết kẻ đầu hàng để cầu công, người quân tử chế trách, xem thế mới biết họ Lữ không ở được lâu là phải lắm. Nhất vĩ và cuông sau mới ra hàng Ngô vương tha tội cho cùng với con tin của vương là ngẩm đều bị giáng xuống làm thứ nhân được vài năm nhất vĩ có tội bị giết duy có cuông thì đã ốm chết trước đến khi ngẩm chết đại tướng của huy là cam lễ và hoàng trị đem lại và dân chúng cùng đánh đại đại đánh tan được bây giờ mới bỏ quảng châu lại phục giao châu như cũ đại tiến đánh quận kiểu chân chém và bắt được kẻ hàng vạn người xem Tam quốc chí Ngô thư quyển 15, Lữ đại truyện. Năm Tân Hợi năm 231, Hán Kiến Hưng năm thứ 9, Ngô Hoàng Long chú toàn thư chép năm Hoàng Vũ thứ 3. theo lịch sử kỷ và Tam quốc chí Ngô thư quyển 15, Lữ đại truyện sửa là năm Hoàng Long thứ 3. Người man Ngũ Khê ở Vũ Lăng nước Ngô làm phản Ngô Vương cho là đất miền Nam đã yên tĩnh gọi thứ sử Lữ đại về thái thú hợp phố là tiết tòng dân xưa nói ngày xưa vua thuấn đi toàn phương nam mất ở thương Ngô nhà Tần các quận Quế Lâm Nam Hải Tượng Quận thế thì bốn nước ấy đã thuộc lâu rồi triệu đa nổi dậy ở phiên ngung hàng phục vua bách việt ở phía nam quận chơi chân quan Châu quan chú tức là quận hợp phố cũ nhà Ngô đổi là Châu quan phụ Đế nhà Hán giết lữ gia mở chín quận đặt thứ sử giao chỉ Giờ những người có tội ở Trung Quốc sang lẫn vào các nơi ấy cho học sách ít nhiều Nơi hiểu ngôn ngữ và chạm qua lại Do đó trông thấy lễ hóa Đến khi tích quang làm thái thú giao chỉ Nhâm viên làm thái thú kiểu chân dạy cho cầy bừa Cho đội mũ đi dày Đặt quan làm mối mới biết hôn thú dựng lên nhà học dạy cho lễ nghĩa Từ đấy trở đi hơn 400 năm dân hình như đã kha khá Sông đất rộng Người nhiều núi rừng hiểm trở dễ bề làm loạn Thần đã thấy hoàng cái ở Nam Hải làm thái thú Nhật Nam. Khi đến nơi vì thấy đồ cung đốn trần thiết không đủ đánh chết người chủ bạ rồi bị đánh đuổi. Thái thú kiểu chân là đạm manh vì bố vợ là chu kinh mà bày ra việc mời các quan to uống rượu. Khi rượu say làm cùng công tàu phan hâm đứng dậy múa nhắm vào kinh. Kinh không chịu đứng dậy. Hâm muốn cưỡng bách manh giận giết Hâm em của Hâm đem quân đến đánh manh thái thú giao chỉ trước là sĩ nhiếp sai quân đến đánh không được lại thứ sử chu phù cho nhiều người làng là bọn ngu bao lưu nạn chia làm trưởng lại vơ vét của dân một con cá vàng lấy thuế một hộp gạo nhân dân oán ghét làm phản ra đánh châu quận phù phải chạy ra biển bộ chất đã lần lượt trường trị các bọn phản loạn dường muối vừa được chỉnh lại sau Lữ đại bình được loạn sĩ huy đổi đặt các trưởng lại sáng kỳ cương nhà vua uy danh khắp muôn dặm lớn nhỏ đều theo do đó mà nói thì giữ yên biên giới vỗ về các dân là có người các chức thú mục nên chọn người thanh liêm tài cán cõi xa bên ngoài họa phúc càng lắm ngày nay giao châu trị giải tạm yên nhưng còn bọn giặc lâu năm ở huyện Cao Lương, chú huyện Cao Lương tức là quận Hạp Phố, thuộc quận Hạp Phố. Bốn quận Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Châu Nhai cũng chưa yên, thường họp nhau trộm cướp, nếu đại không sang phương Nam nữa thì thứ sử mới nên chọn người nào tinh thông cẩn mật, có phương lược trí mưu để vỗ về mới có thể trị yên được. Nếu là hạng người thường chỉ giữ phép thường không có mưu kỳ trước lạ thì trộm cướp mỗi ngày càng nhiều. Chú sửa theo cuốn Tam Quốc chí Ngô Thư quyển tám tiết công chuyện mà dịch Ngô Vương lại cho Đại làm chấn Nam tướng quân tiến phong viên Ngung hầu có sách chép là Ngụy quận Lăng lệ công năm Mậu Thìn 248 Hán Diên Hi năm thứ 11, một Ngô Vĩnh Nhã An chú toàn thư chép là năm Vĩnh Nhà An thứ nhất cương mục sửa là năm Xích. Thứ 11 thì mới đúng vì là năm mẫu thiên và phù hợp với tam quốc chí xem ngô thư của 16 lục dặn chuyện. Người cửu chân lại nổi lên đánh thành hãm ốc. Châu quận dối động ngô vương cho hành dương đốc. Quân đô ý là lục dặn có sách chép là lục thương làm thứ sử kiêm hiệu úy Dặn đến nơi lấy ấn tín hiểu dụ ra hàng phục đến hơn 3 vạn nhà. Trong châu lại yên. Đến sau người con gái ở quận cửu chân là triệu ẩu ẩu vú dài ba thước vắt lên sau lưng thường ngồi đầu voi đánh nhau với giặc quận họp quân đánh cướp quận huyện giận đem quân dẹp yên được sách giao chỉ chỉ chép trong núi ở quận cửu chân có người con gái em họ triệu vú dài ba thước không lấy chồng họp đảng cướp bóc các huyện trong quận thường mặc áo ngắn sắc vàng đi guốc gỗ đầu ngồi voi đánh nhau sau chết làm thần Năm Quý Mùi 263 Hán Viêm Hưng Năm thứ nhất Ngô Vĩnh An Năm thứ 6 Chú Toàn Thư chép là năm 16 Theo Tăng Quốc Chí Ngô Thư Quyển 3 Tôn Hữu truyện Sửa là năm thứ 6 Trước Ngô lấy Tôn Tư Làm Thái Thú Giao Châu Sửa là Chỉ Tư Là người tham bạo làm hại nhân dân Đến đấy Vua Ngô sai Đặng Tôn đến quận Tôn lại tự tiện bắt dân nộp 3.000 con chim công sai đưa về tiến nhiệm dân sợ phải đi phục dịch đường xa mới mưu nhau làm loạn mùa hạ tháng tư quận lại là lữ hưng giết tư và tuân mà xin nhà tấn đặt thái thú và cho binh xét sách cương mục chép nói là xin với ngụy đặt quan nhưng đến năm sau ngụy nhường ngôi cho tấn thì ngụy cũng tức là tấn các quận kiều chân nhật nam đều hưởng ứng năm ấy nhà hán mất chú Xem Tấn thư quyển 57 Đào Hoàng truyện. Năm dứt thân 264. Ngụy Tào Hoán Hy, Hàm Hy năm thứ nhất. Ngô Tôn Hạo Nguyên Hùng năm thứ nhất, mùa thu tháng 7, Ngô chia tách Giao Châu mà đặt Quảng Châu. Khi ấy Ngô đã phụ thuộc vào Tấn, Tấn lấy Lữ Hưng làm An Nam tướng quân đô đốc Giao Châu, chư quân sự cho nam trung giám quân là Hoắc giặc Sa Lĩnh thứ sử giao châu cho được tùy tiện sử dụng tuyển dụng trưởng lại giặc cử thoán cốc có sách chép là phần cốc làm thái thú chọn người tay chân là bọn đồng tuyên vương tố đem binh sang giúp hưng nhưng chưa đến nơi thì hưng đã bị công tào và lý thống giết cốc cũng chết chú xem tấn thư quyển năm mươi bảy có sách xem là cốc ốm chết Năm Ất Dậu 265, Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, Thái Thủy Năm Thứ Nhất, Ngô Cam Lộ Thứ Nhất. Tấn Đế sai Mã Dung, người Ba Tây, thay Hưng Dung ốm chết, giặc lại sai Dương Tắc, làm người ở Kiện Vi, thay Dung làm Thái Thú, Chú. Toàn thư chép là Mao Linh, Cương Mục, theo Tấn Thư Quyển 57, sửa là Mao Cảnh năm Mậu Tý 268 tấn Thái Thủy năm thứ tư Bảo Đinh năm thứ ba nước Ngô lấy Lưu Tuấn làm thứ sử Tuấn cùng với đại đô đốc Tu Tắc và tướng quân Cố Dung trước sau ba lần đánh Giao Châu Dương Tắc đều cự phá được cả các quận Quất Lâm Kiểu Trân đều theo về Tắc Tắc sai tướng quân là Mao Linh chú toàn thư chép là Mao Linh cương mục theo tấn thư quyển năm mươi bảy là Mao Cảnh như đã nói ở trên hết chú sai Mao Linh và Đồng Nguyên đánh Hợp Phố đánh nhau ở Cổ Thành tức thành quận Hợp Phố đánh tan quân Ngô giết Lưu Tuấn và Tú Tắc Dư Binh chạy tan về Hợp Phố Dương Tắc Dương Biểu Cử Linh làm Thái Thú Uất Lâm Nguyên làm Thái Thú Kiều Trân năm kỳ xỉu 269 tấn Thái Thủy năm thứ 5 Ngô Kiến Hành năm thứ nhất mùa đông tháng 10 nước Ngô sai giám quân Ngô phiếm uy nam tướng quân tiết hủ và thái thú thương ngô người đan dương là đào hoàng đi đường kinh châu sang giám quân lý đỉnh đốc quân từ tồn đi đường biển kiến an chú đào hoàng chuyện tấn thư quyền năm mươi bảy chỉ nói là theo đường biển thôi đều họp ở hợp phố để đánh dương tắc lý đình có xanh chép là lý hụ năm Tân Mão hai trăm bảy mươi một tấn Thái Thủy năm thứ bảy Ngô Kiến Hành năm thứ ba mùa hạ tháng tư Ngô Phiếm tiết thủ và Đào Hoàng chống cự dương Tắc đánh nhau ở phần Thủy chú phần Thủy sông ở huyện Tân Hội tỉnh Quảng Đông Trung Quốc Hoàng thua lui về giữ phố bị chết mất hai tướng Hổ giận bảo Hoàng rằng ngươi tự dương biểu xin đi đánh giặc mà chết mất hai tướng thì trách nhiệm ở đâu Hoàng nói Hạ quan không được làm theo ý mình các quân lại không hòa thuận nhau cho nên đến nỗi thua như thế Hổ chưa nguôi giận muốn đem quân trở về mấy hoàng lấy mấy trăm binh đánh úp đồng nguyên lấy được của báo trở thuyền đem về Hổ bèn tạ lỗi cho Hoàng lĩnh Giao Châu làm tiền bộ đô đốc Hoàng lại theo đường biển nhân khi bất ngờ tiến thẳng đến Châu Nguyên chống cự các tướng muốn đánh Hoàng ngờ Trong chỗ cầu Đức có phục binh mới bày riêng quân mang áo dài đằng, sau. Mang giáo dài đằng sau, quân hai bên mới giao chiến. Nguyên giả cách lui, Hoàng đuổi theo phục binh, quả nhiên kéo ra, quân giáo dài đánh lại phá tan bọn Nguyên. Hoàng giết Nguyên rồi lấy các thứ của báo chở thuyền khi trước và thổ cầm mấy nghìn tấm đem cho tướng giặc phù Nguyên là Lương Kỳ. Thì đem hơn vạn người đánh giúp Hoàng. Bây giờ dương tắc sai tướng là vương tố thay nguyên dũng tướng của nguyên là giải hệ cũng cùng ở trong thành hoàng sai em của hệ là tượng viết thư gửi cho hệ lại sai tượng cùng xe ngựa nổi trống con trống lớn theo hầu mà đi bọn tố bảo nhau rằng tượng kia còn như thế thì hệ tất có lòng bỏ đi bèn giết hệ bọn Hổ và hoàng mới đánh lê châu nhà ngô vì thế dùng hoàng làm thứ sử hoàng là người có mưu lược chu cấp kẻ bần cùng thích làm ơn bố thí được lòng người cho nên ai ai cũng vui lòng giúp đến đây có công trạng đến đấy trước đây tấn đế cho dương tắc làm thứ sử giao châu mau diện làm thái thú ấn thao chưa gửi đến mà tắc và miệng đã thua chết rồi vì thế truy tặng tắc miệng tùng năng tùng năng không kêu cứu được chú tấn thư quyền năm mươi bảy chép là lý tùng và thoán năng tùng năng đều làm quan nội hầu công tào quận kiểu chân là lý tộ giữ quận phụ theo nhà tấn hoàng sai tướng quân đánh không được cậu của tộ là lê Hoạn, có sách chép là lê minh theo quân của hoàng tộ hàng tộ trả lời cậu là tướng nước ngô tôi là bể, tôi nước tấn lấy sức mà đánh nhau thôi tộ giữ thành không chịu hàng đánh nhau hơn giờ thì hạ thành sự thân ngô sĩ liên bàn người làm tôi giữ đất nếu ai cũng có lòng như của lý tổ thì có gọi là chung với nhiệm vụ vậy vua ngô lấy hoàng làm thứ sử chi tiết đô đốc giao châu chư quân sự tiền tướng quân châu mục các quận vũ bình cửu đức tân sương địa thế hiểm trở người di lão hung tợn đã mấy đời không chịu thần phục hoàng diệp yên cả mở đặt hơn ba mươi huyện ở ba quận và thuộc quốc cửu chân sau vua ngô cho Hoàng làm đô đốc Vũ Sương, cho Thái thú Hợp Phố là Tu Doãn chú, toàn thư chép là Chu Nguyên, Đây sửa theo tấn thư và cương mục là Chu Doãn. Thay thổ dân có đến hàng nghìn người xin lưu Hoàng lại, bởi thế lại cho về chức cũ. đến khi nhà Ngô ra hàng nhà Tấn, thì Tay viết thư sai mã tức dung khuyên Hoàng quy thuận với Tấn. Hoàng khóc mấy ngày rồi sai sứ mang ấn thao đến lạc Dương. Tấn đế chiếu cho phục chức, phong cho quyền lăng hầu, lại đổi làm quán quân tướng quân. Hoàng ở châu 30 năm vẫn tỏ oai quyền ân huệ, được người địa phương yêu mến. Đến khi chết cả châu khóc như mất cha, mất mẹ. Tấn đế thấy vậy, lấy viên ngoại lang tán kỵ thường là ngô ngạn, làm đô đốc thứ sử. Khi hoàng chết rồi, các thú binh ở kiểu chân làm loạn nổi thái thú đầu sỏ là triệu trì vây quận ngạn dép yên cả ngạn tại nhiệm hai mươi năm năm ân huy rõ rệt dân trong châu yên ổn sau dương biểu xin cho người thay tấn đế sai viên ngoại lang tán kỵ thường thị là cổ bí thay bí là người ôn hòa nhã nhặn cả châu yêu mến không được bao lâu thì bị ốm chết người trong châu cố ép con của bí là tham trông coi việc châu sau tham ốm chết em là thọ trông coi việc châu người châu không nghe thọ cố nài xin bèn Được chung coi việc châu rồi giết trưởng lại là con hồ triệu. Lại định giết độc quân dưới trướng là lương thạc. Thạc chạy thoát được nổi binh, đánh bắt được thọ. Mẹ thọ sai, lấy thuốc độc giết chết. Thạc bèn chuyên quyền, có sách chép là cả mẹ của thọ cũng bị giết bằng thuốc độc. Sợ dân tình không theo, bèn sai con trai của Hoàng. Làm thái thú thương ngô, uy lĩnh trước thứ sử. Uy tại chức rất được lòng dân, được 30 năm thì chết. Em trai Uy là Thục, con trai là Tuy, nối nhau làm thứ sử. Từ cơ đến Tuy, bốn đời đều làm thứ sử. Cơ là ông nội của Hoàng chú Tấn thư quyển 57 chép là cha của Hoàng trở lên đều chép theo Đào Hàng truyện. Đào Hàng truyện. Năm Mậu dần 318 Đông Tấn, nguyên đế Tư Mã Duệ đại hưng năm thứ nhất mùa đông tháng 10 Tấn đế Ban chiếu cho Quảng Châu thứ sử là Đào Khản làm đô đốc giao châu trư quân sự. Năm Nhâm Ngọ 322, Tấn Vĩnh Sương năm thứ nhất, Vương Đôn nhà Tấn lấy Vương Lượng làm thứ sử, khiến đánh Lương Thạc, Thạc Nam quân vây lượng ở Long Biên. Năm Quý Mùi năm 323, Tấn Minh đế Thiệu Thái Ninh năm thứ nhất, mùa xuân tháng 2, Đào Khản sai binh đi cứu Vương Lượng, chưa đến nơi thì Lương Thạc đã lấy được Long Biên rồi, cướp lấy cờ tiết của Lượng, Lượng không cho Thạc chặt cánh tay trái của lượng lượng nói chết cũng chẳng sợ chặt cánh tay thì làm gì được hơn mười ngày thì lượng chết thạc giữ chân làm hùng bạo mất lòng dân Khán sai tham quân là cao bảo đến đánh chém chết thạc tấn đế cho khản lĩnh chức thứ sở giao châu tiến hiệu là trinh nam đại tướng quân khai phủ nghi đồng tam ty không bao lâu thị lang lại bộ là nguyễn phóng xin làm thứ sử tấn đế bằng lòng cho Phóng đến ninh phố gặp bảo, làm cơm mời, phục binh muốn giết bảo, bảo biết chuyện đêm quân đánh phóng, phóng là cháu họ của à? hàm. Phóng chạy được thoát, đến châu được chốc lát thì khát nước quá rồi chết, chú thêm xem tấn thư quyền 66, đào khản chuyện. Năm quý xỉu 353, tấn mục đế san Vĩnh Hòa thứ 9, mùa xuân tháng 3, Nguyễn Phu nhà tấn làm thứ sử giao châu, phu đánh nước lâm ấp phá được hơn 50 lũy thi trước nhà tấn bình nước ngô gọi quân ở giao châu về thứ sử giao châu là đào hoàng dương thư nói giao châu châu bên ngoài cách nước lâm ấp chỉ độ vài chú đào hoàng truyện chép là nam quận cách châu đường biển đến hơn dặm mà phía ngoài cách lâm ấp chỉ có 700 dặm nam quận là quận nhật nam tướng di là phạm hùng đời đời trốn tránh làm giặc tự xưng là vương Nhiều lần đánh phá nhân dân và lại liền với nước Phù Nam, chủng loại rất nhiều bè đảng dựa nhau cậy thế đất hiểm công trị thần phục. Khi trước còn thuộc nước Ngô thì nhiều lần cướp bóc, đánh phá quận huyện, giết hại trưởng lại. Thần trước kia được nước cũ dùng cho đóng giữ phương Nam hơn 10 năm. Tuy có giết được những kẻ đầu sỏi nhưng ở chỗ rừng sâu hăng vắng vẫn còn có kẻ trốn nấp. Trước kia số quân của thần trông coi là 8.000 vì đất phương nam ẩm thấp nhiều khí độc lâu năm đánh dẹp ốm chết hao hụt nhiều hiện nay chỉ còn có hai bốn trăm linh hai người nay bốn biển thống nhất không chỗ nào không thần phục vẫn nên cuốn áo giáp hủy binh khí chỉ trăm lễ nhạc nhưng châu binh chưa nên rút bớt bởi sẽ tỏ ra đơn nhược phạm việc phong trần biến đổi xảy ra thình lình thần là người bề tôi của nước đã mất lời bản không có giá trị gì năm thứ ba chú theo đầu hoàng chuyện mà sửa lại là chữ sai vũ đế nhà tấn nghe theo đến nay còn thấy công hiệu năm canh thền, ba trăm tám mươi tấn vũ đế sương minh thái nguyên năm thứ năm mùa đông tháng 10, thái thú kiểu chân là lý tốn làm phản chiếm giữ lê châu Năm Tân Tị 381, Tấn Đào Nguyên năm thứ 6, Thái Thú Giao Châu là đỗ viện đánh chém được Lý Tốn, trông coi công việc lại được yên. Nhà Tấn Thăng Viện làm Thứ Sử Giao Châu. Chú xem Tấn Thư quyền 9, Đế Kỷ 9, Năm Thái Nguyên thứ 5, thứ 6. Viện Người Chu Diên nước ta, sách giao chỉ ghi chép nhân vật nước ta để ở sau sĩ vương năm kỷ hợi ba trăm mươi tấn an đế đức tôn long an năm thứ ba, mùa xuân tháng 3, nước vua nước lâm ấp là phạm hồ đạt đánh lấy nhật nam và chân rồi lại cướp giao châu đánh phá được chú xem tấn thư quyển đế man năm một tấn nghĩa hy năm thứ bảy mùa hạ tháng tư thái thú quận vĩnh gia là lương thuần chạy sang giao châu chú xem tấm thư quyển một đế kỷ một trước thứ sử đỗ viện chết hoặc nói rằng viện vốn là người kinh triện ông là nguyên làm thái thú hợp phố vì thế viện mới ở giao chỉ vua tuấn cho con là tuệ độ sang làm thứ sử để thay nhưng chiếu thư vừa đến nơi tuần đã đánh phá hợp phố tiến thẳng đến giao châu tuệ độ đem các quan văn võ ở châu phủ chống nhau với tuần ở trấn thạch kỳ chú thạch kỳ cương mục quyền ba chú là ở phía tây nam Phổ trị giao châu đánh tan quân của tuần còn sót lại độ hai người sư đảng của lý tốn là bọn lý thoát kết hợp với hơn năm dân lái lão để ứng theo tuần ngay canh tí kéo đến phía nam long biên tuệ độ, độ bỏ hết gia tài để thưởng quân sĩ đánh nhau với tuần ném đuốc đuôi chỉ đốt thuyền bè của tuần lấy bộ binh áp bờ sông bắn xuống thuyền của tuần đều cháy cả quân tan vỡ tuần biết thế nào cũng chết bỏ thuốc độc cho vợ con chết trước rồi gọi các nàng hầu con hát hỏi rằng có ai có thể chết theo ta không nhiều người nói con chim con chuột còn tham sống chết theo thì khó lắm hoặc có người nói quan còn phải chết chúng tôi há lại muốn sống tuần bèn giết hết những kẻ không chịu chết theo rồi gieo mình chúng chết tuệ độ sai nhận lấy xác đem chém đầu cùng với vợ con tuần và bọn đều lấy đầu đóng hòm đưa về kiến khang chú xem tống thư quyển 92, đỗ tuệ độ chuyện việt sử lược quyển 1. năm quý sửu bốn trăm mười ba tấn nghĩa Hy, năm thứ chín mùa xuân tháng hai vua nước lâm ấp là phạm hồ đạt cướp quận cửu chân tệ độ đánh chém được chú xem tấn thư quyển mười đế kỷ mười năm ất mão năm bốn trăm năm tấn nghĩa hy năm thứ mười một người lâm ấp cướp rào chỉ châu tướng đánh lại được năm canh thân năm bốn trăm hai mươi tấn cung đế đức văn nguyên hy năm thứ hai tống vũ đế lưu dụ vĩnh Sơ năm thứ nhất mùa thu tháng bảy tệ độ lại sang đánh nước lâm ấp phá được chém giết đến quá nửa nước lâm ấp xin hàng tuệ độ cho những người bị lâm ấp trước sau cướp bắt đều trả lại cả tuệ độ ở giao châu mặc áo vải ăn cơm rau cẩn thờ nhà làm nhà học năm đói kém thì lấy lọc riêng để chẩn cấp làm việc quan cẩn thận chu đáo cũng như việc nhà lại dân sợ mà yên cửa thành đêm vẫn mở ngoài đường không ai nhặt của rơi khi tuệ độ chết đặng tặng tả quân cho con là Hoàng Văn làm thứ sử năm ấy nhà tấn mất 6. chú thích thư quyển 92. năm đinh mão năm bốn trăm hai mươi bảy Tống Văn đế nghĩa long nguyên gia năm thứ tư mùa hạ tháng tư ngày canh tuất Tống đế gọi Hoàng Văn cho làm đình úy cho Vương Huy Chi Vương Huy Chi làm thứ sử khi ấy Hoàng Văn đương ốm cố ngồi xe lên đường Có người khuyên đợi khỏi uống sẽ đi Hồng Văn nói Ta ba đời mang phù tiết Thường muốn đem mình sang chầu Sân vua huống chi nay lại được gọi Rồi cứ đi chết ở Quảng Châu Năm Tân Mùi 431 Tống Nguyên Gia Năm thứ 8 Vua nước lâm ấp là Phạm Dương Mại Cướp quận Tiểu Trân Quân của Trân Châu đánh được năm nhân thân năm bốn trăm ba mươi hai tống nguyên gia năm thứ chín mùa hạ tháng năm vua lâm ấp là phạm dương mại sai sứ sang cống nước tống xin lĩnh giao châu tống đế xuống chiếu trả lời là vì đường xa không cho chú xem tống thư quyển chín mươi bảy năm di chuyển lê văn hiêu bàn dù khỏe như bôn và dục chú bôn là mạnh bôn, dục là hạ dục hai người dũng sĩ của trung quốc xưa Mà lúc còn thơ ấu cũng không thể chống nổi người Khiến người khèo đã tráng niên Nước lâm ấp thừa lúc nước Việt ta Không có vua đến cướp Nhật Nam Mà kiểu chân mà cầu lãnh giao châu Có phải là bây giờ nước Việt ta Không thể chống nổi lâm ấp đâu Chỉ vì không có người thông suốt mà thôi Thời không mỹ mãi Tất có lúc Thái Thế không khuất mãi Tất có lúc vườn Như Lý Thái Tông bắt vua nước ấy là xã đầu thánh tôn bắt muôn nước ấy là chế cổ và chói năm vạn người nước ấy đến nay vẫn làm tôi tớ cũng có thể đổ rửa được mối thù về ô nhục kia năm bính tý 436 chú Tống thư quyển năm đế kỷ và quyển chín mươi bảy nam di chuyện đều chép là năm hai mươi ba tức năm bính tuất toàn thư chép là năm bính tý nguyên là thứ 13 ba là sai tống nguyên gia năm thứ một ba mùa xuân tháng hai tống đế sai thứ sử giao châu là đàn hòa chi đánh nước lâm ấp trước kia vua lâm ấp là phạm dương mại tuy sai sứ sang cống nhưng việc cướp bóc vẫn không thôi cho nên tống đế sai hòa chi đi đánh bây giờ người nam dương và tôn xác nếp nhà đời nho học tuy có xác riêng thích nhảy võ vẫn thường muốn nhân do lớn phá sóng muôn dặm khi hòa chi đi đánh lâm ấp xác tự xin đi theo quân, tống đế cho sắc làm chấn vũ tướng quân, hòa chi sai sắc làm tiên phong, dương nhà quân tống sang lại dâng biểu xin trả lại những người dân nhật nam bị bắt trước và gộp một vạn cân vàng, vạn cân bạc, tống đế xuống chiếu bảo hòa chi rằng nếu dương mại thực sự có lòng thành cũng cho quy thuận, hòa chi đến đồn chu ngô ở huyện chu ngô từ đời hán đến giờ thuộc quận nhật nam, bấy giờ đặt đồn đóng thu ở đây sai hộ tàu tham quân của phủ là bọn khương trọng cơ phủ là phủ thứ sử giao châu đi trước đến gặp dương mại dương mại bắt lấy hòa chi dẫn tiến vây tướng của lâm ấp là phạm phù long ở thành khu túc chú khu túc thành này từ trước đến nay các nhà sử học nghiên cứu về chim thành kể cả các nhà sử học người pháp đều không nhất trí về vị trí của nó theo chúng tôi nghiên cứu thì vị trí của nó đúng là ở chỗ thiền khẻ hạ ở làng cao lao hạ huyện bố trạch trên hữu nạn sông danh hết chú dương mại sai tướng là phạm côn sa đạt đến cứu xác đem quân lẻ đường đón đánh côn sa đạt phá tan được tháng năm bọn hòa chi lấy được thành khu túc chém phù long thừa cơ tiến thẳng vật tượng Phố, chú, tượng phố tức là cửa sông Tượng Lâm có thể là kiểu đại ở tỉnh Quảng Nam ngày nay là cửa sông để vào kinh đô Lâm ấp bây giờ ở khoảng Trà Kiệu, huyện Duy Xuyên, hết chú. Dương Mại đem quân cả nước đến đánh, lấy đồ bọc mình voi, trước sau không hở. Xác nói, ta nghe nước ngoài có giống sư tử, các giống thú đều sợ mới chế hình sư tử để chống lại voi quả nhiên voi thấy đều sợ chạy quân lâm ấp thua to hòa chi lấy được lâm ấp dương mại cùng với con chỉ thoát được thân lấy được đồ châu báu lạ không biết bao nhiêu mà kể xác không lấy một thứ gì ngày về nhà cũng chỉ có áo và lược thôi sự thần ngô sĩ niên bàn người có tài hữu dụng không việc gì là không làm được chứ có câu nệ về nếp nhà đâu Người ta lập trí, mỗi người một khác thôi. Người có trí về đạo đức thì công danh không thể động lòng được. Người có trí về công danh thì phú quý không thể động lòng được. Trí của tôn xác là ở công danh chăng? Khi trở về nhà, tài vật không lấy một thứ gì đó thực sự là của một người mà phú quý không thể động lòng. So với người có trí về đạo đức, cố nhiên không thể kịp. Nhưng so với người có trí về phú quý thì hạng ấy còn kém xa. Năm Linh Sỉu 437, Tống Nguyên Gia năm thứ bốn mùa đông tháng 10, ngày nhâm ngọ, đàn hòa chi bỏ quan về. Năm Mộ Thân 468, Tống Minh Đế Húc Thái Thủy năm thứ 4, mùa xuân tháng 3, thứ sử liêu mục ốm chết, người châu là Lý Trường Nhân, giết châu mục từ Bắc sang, rồi đem bộ thuộc chiếm giữ lấy Châu, làm phản, tự xưng là thứ sơ mùa thu tháng tám Tống Đế lấy Nam Khang tướng là Lưu Bột làm thứ sử giao châu Bột đến bị trưởng nhân chống cự không bao lâu thì chết tháng mười một Lý Trường Nhân sai sứ xin hàng và tự hạ làm chức hành châu sự Tống Đế bằng lòng cho năm kỷ 479, Tống Đế chuẩn Thăng Minh năm thứ ba, Cao Đế tiêu đạo thành kiến nguyên năm thứ nhất mùa xuân tháng 3, ngày mùng có nhật thực mùa thu tháng 7, Đế Lý Thúc Hiến chú xem tam tề thư quyển 2 đế kỷ 2 việt sử lược quyển 1 tề đế lấy Lý Thúc Hiến làm thứ sử giao châu Thúc Hiến là em con chú bác với trường nhân khi thứ sử trường nhân chết Thúc Hiến thay lãnh việc châu cho là chưa có hiệu lệnh sai sứ sang xin tống đặt thứ sử tống lấy thái thú nam hải là thẩm hoán thứ sử mà cho thúc hiến làm linh viện quân tư mã thái thú hai quận vũ bình và tân cương thúc hiến đã được mệnh lệnh của triều đình lòng người phục theo mới theo quân giữ nơi hiểm yếu không cho hoán đến châu hoán lưu lại ở ốt lâm rồi ốm chết tề cho thúc hiến làm thứ sử yên đất phương nam năm ấy nhà tống mất năm giáp tý bốn trăm tám mươi bốn tề vũ Đế di Vĩnh Minh năm thứ hai Lý Thúc Hiến đã nhận mệnh lệnh mà cắt đứt việc cống hiến. Tề Đế muốn đánh. Năm ất sửu năm 485 Tề Vĩnh Minh năm thứ ba mùa xuân tháng riêng ngày bình thìn Tề Đế lại lấy đại tư nông Lưu Khải làm thứ sử phát binh các quận Nam Khang lư lăng Thủy Hưng đánh Lý Thúc Hiến. Thúc Hiến sai sứ xin bãi binh và dâng hai mươi cỗ mũ đầu mâu toàn bằng bạc cùng tua bằng lông công. Tề Đế không cho, thúc khiến sợ bị Khải đánh úp mới đi đường tắt từ Tương Châu sang châu Tề Đế. Khải vào trấn Nam Canh Ngọ 490. Tề Vĩnh Minh năm thứ tám, mùa đông tháng mười, thứ sử là Phòng Tháp Thặng chú xem Tề thư quyển ba, Đế kỷ ba, thay cho Lưu Khải chỉ thích đọc sách, thường giả ốm không làm việc vì thế trưởng lại là Phục Đăng Chi được chuyên quyền. Đổi thay các tướng lại Mà không cho Pháp Thặng biết Lục sự là phòng tú văn Mới mách với Pháp Thặng Pháp Thặng giận lắm Giam Đăng Chi vào ngục hơn 10 ngày Đăng Chi đem nhiều tiền đút lót cho thôi Cảnh thúc là em rẻ của Pháp Thặng nên được tha Rồi đem bộ Khúc đánh úp châu trị Bắt Pháp Thặng và bảo rằng Ông đã ốm không nên làm việc khó nhọc Rồi Giam ở nhà riêng Pháp Thặng không có việc gì Lại đến Đăng Chi xin đọc sách Đăng Chi nói Ông ở yên còn lo bệnh Lại phát ra Không nên xem sách Rồi không cho Đền Tâu với Tề Đế là Pháp Thặng Bệnh tim phát Không thể coi việc được Tháng 11 ngày ất mão Tề Đế cho Đăng Chi làm thứ sử Pháp Thặng về đến Ngũ Lĩnh Thì chết Năm Nhâm Ngọ 502 Lương Vũ Đế tiêu diễn Thiên Giám năm thứ nhất Năm ấy nhà Tề mất năm ất dậu năm linh hai lương thiên giám năm thứ tư mùa xuân tháng hai thứ sử giao châu là lý nguyên khải chiếm giữ châu làm phản trường sử là lý tắc dẹp được trước nguyên khải thay đăng chi làm thứ sử cho là nước lương được nước bè những ngôi cho mà chưa ban cho ân uy gì nên giữ châu làm phản đến đây tắc đem quân binh người họ nguyên người họ đánh nguyên khải và giết được Năm Bính Thân 516, Lương Thiên Giám năm thứ 5, mùa đông tháng 11. Chiếu cho Lý Tắc làm thứ sử. Tắc lại chém dư đảng của Nguyên Khải là Lý Thông Lão. Chú Lý Thông Lão cưng mục chép là Lý Tông Thiến. Lấy đầu đưa về Kiến Khang. Châu lại yên. Như vậy trở lên thuộc về Ngô Tấn Tống Tề Lương từ năm Đinh Mồi đến năm Canh Thân. Tổng cộng là 314 năm là từ năm 227 đến năm 540 sau Công Nguyên hết video số sáu